Vạn giới bệnh viện tâm thần hai chương không hai cái gạt tàn thuốc căn phòng làm việc này lâm vào ước chừng 0.5 giây chầm mặt. Ngay sau đó tử lương liền hận không thể một bàn tay đập vào trên mặt mình. Bởi vì tên kia cảnh sát hiển nhiên là cho là mình cách này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Vì lẽ đó hắn bắt đầu vô cùng nghiêm túc cùng mình phủ cập một lớn bộ liên quan tới thân người an toàn chi thức. Đợi đến hắn suốt cuộc giày vò khốn khổ xong đi ra căn này bệnh viện lúc cũng đã gần đến xế chiều một giờ. Tử lương giống như phụ trọng thở dài. Co quắc tại trên ghế dưỡng. Hắn cảm thấy mình thật sự là phiền thấu tòa thành thị này cùng trong tòa thành thị này hết thảy. Nhưng là rất không may chính là hắn còn không thể đi. Vì lẽ đó, hắn cầm lên trên bàn công tác một bản bút ký. Đây là cái rất phụ thông vở. Chỉ so với bàn tay lớn hơn một điểm Dùng màu đen thuộc ra bao vây lấy Bốn cái sừng đều lên chút một vạt nhỏ như sợi lông Nhìn qua hẳn là nhiều năm rồi Tử lương tiện tay liền đem nó lật ra cũng không có để ý xét lật đến cái kia trăng Ngay sau đó Hắn liền thấy một chương giấy trắng Ai tử lương không hiểu thấu thở dài Giống như là hắn nguyên bản đang mong đợi có thể theo tấm kia trên tờ giấy trắng nhìn thấy thứ gì đồng dạng Dù sao có vẻ hơi thất lạ Sau đó liền dựa vào tại trên ghế dựa Chuẩn bị mượn vừa rồi tên kia cảnh sát thao thao bất tuyệt dư ôn Thử một chút có thể hay không ngủ một giấc Đột nhiên hắn tựa như là nghĩ tới chuyện gì Đúng a tổng còn chất đống mấy cái túi rác rưởi không có ném đâu Vừa nghĩ tới còn có việc này Hắn liền càng thêm phiền muộn Nha Đúng tử lương nói qua hắn gặp qua cái kia sát nhân ma Đây không phải một câu trò đùa Bởi vì ngay hôm nay giảng sáng Tên kia sát nhân ma vì tránh nẻ truy tra thật xông vào bệnh viện này Lúc kia Tử lương chính là bởi vì phía ngoài huyên náo mà mất ngủ Ngồi ở trong phòng làm việc đảo búc ký Trực tiếp bị mắt quả tăng Tên kia đào phạm còn dùng một thanh không biết từ chỗ nào làm ra thương đè vào tử lương bác sĩ trên đầu. Ngay lúc đó thời gian đại khái là chừng 2 giờ. Trong một ngày thời điểm tối tăm nhất. Cái kia sát nhân ma biến thái sáng tươi cười trong bóng đêm lộ ra phá lệ giữ tợn. Ma lại trong tay còn cầm thương. Vì lẽ đó tử lương vì không phát sinh cái gì va chạm gây gỗ loại hình bi thảm ngoài ý muốn. Đành phải đem cái kia sát nhân ma cất vào bên trong túi rác Hắn đủ để chứa năm bao lớn mới gắn xong Đợi đến thanh lý xong sàn nhà Đổi thân mới áo khoác trắng Lại đem vết máu trên tay rửa sạc sẽ thời điểm Không sai biệt lắm đã 3 giờ sáng Tử lương nhớ lại cái này rất không vui một đêm Lại nhìn một chút đập vào trên cửa sổ hạt mưa Cảm thấy mình thực sự không có gì tâm tư đi xử lý những này rác rưỡi. Vì lẽ đó, hắn móc ra điện thoại của mình. Ui a hắn nói ra đúng ta chỗ này có chút đồ ăn. Vừa dứt lời, người đối diện tựa hồ lộ ra rất mừng sỡ. Tử lương tiếp tục không nóng không lạnh nói. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Ngay tại cảnh cửa bên trên. Ngươi có thời gian tới lấy đi đi. Tốt nhất đừng quá muộn, ta chỉ dùng túi giác bao lấy, ngươi biết hương vị kia phát ra rất khó ngửi. Tạ ơn nha. Nói xong những này. Tử lương đã cúp điện thoại. Hắn thật dài ngắp một cái. Cảm thấy sự tình hẳn là đều xong xuôi. Lúc này mới dựa vào ghế trên lưng. Hài lòng gãi gãi mình cái kia dối bời tóc. Phía ngoài dòng xe cổ tựa hồ một chút nhiều. Mèo Hoang không gọi, hẳn là cũng không người đến phiền Tử Lương. Hạt mưa rất có tiết tấu đập vào pha lê bên trên, giống như là tại thay hắn thuộc dê. Thế là, hắn uốn tại ghế sofa trên ghế, trầm rãi hai mắt nhắm nghiền. Rốt cuộc có thể ngủ tay tốt cảm giác. Nếu như Halloween cùng ngày tên kia cảnh sát xem như thứ nhất khách tới thăm. Như vậy làm người thứ hai đi vào căn này nhỏ bệnh viện thời điểm, Đã là hai ngày sau đó sự tỉnh Tử Lương lần đầu tiên nhìn thấy người này lúc liền biết hắn là cái hốn hắc băng Cái này theo hắn cái kia đủ mọi màu sắc tóc Phủ kín toàn thân hình xăm Còn có trên bờ vai cái kia cố ý lộ ra ngoài vết thương đạn bắn vết tích liền có thể nhìn ra Đồng dạng người này cũng không phải đến khám bệnh Hai ngày trước Halloween hôm trước trong đêm, ngươi ở đâu tên kia lưu manh gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Ừ lương trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mộng. Cảm giác đồng dạng thường nói loại lời này. Hẳn là một cái cảnh sát mới đúng. Nhưng là hắn cũng lười lấy suy nghĩ nhiều, chỉ muốn đem tên này lưu manh tranh thủ thời gian đuổi đi. Quên, hắn từ lấy cái kia giống như vĩnh viễn thiếu ngủ con mắt nói. Mẹ nó đừng nghĩ hổ lộng qua cái kia lưu manh đột nhiên một quyền đập vào trên bàn công tác. Thiếu điều thuốc lá cho và chấn lập ra. Đêm đó nơi này tới qua một người theo một tiếng này gào thép. Trong hành lang đinh đinh cạch cạch chuyển đến liên tiếp tiếng bước chân. Sau đó một đám kỳ trang dị phục ra hỏa liền sông vào. Đem phòng làm việc này nhét tràn đầy trèo lên trèo lên. Có cầm côn sắt. Có trực tiếp lộ ra một thanh đạn hoàng đao. Mà những cái kia đứng ở hàng sau chỉ lộ ra một cách đầu người. Thì liều mạng đem nét mặt của mình bày giữ tợn một chút. Dù sao người bình thường nhìn thấy cách này tư thế. Hẳn là đầy đủ giọt đến kêu cha gọi mẹ. Tâm lý tố chất kém một chút người thậm chí có thể làm trận gạc ra đi tiểu tới. Tử lương ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt một chút liền khổ xuống tới. Hắn trong nháy mắt này liền nghĩ minh bạch. Tên này lưu manh trong miệng đêm đó tới qua người không thể nghi ngờ chính là kia là tên vượt ngục tù phạm. Mà những người này hiển nhiên là cùng tên kia đào phạm là cùng một bọn. Bởi vì tử lương trong đám người, tối thiểu thấy được 5 người cùng cách kia đào phạm hoa văn đồng dạng hình xăm. Tựa hộ là cách trong bang phái nhân vật trọng yếu a Hắn nghĩ đến, mà lại tên kia đào phạm trên thân hẳn là mang theo điện thoại hoặc là cái gì cách khác đồ chơi. Dù sao những người này chính là thuận sau cùng tín hiệu tìm tới nơi này Cả con đường bên trên Chỉ có chính mình cách này một cửa tiệm Vì lẽ đó nhìn cách này cả phòng người hung thần áp sát tư thế Khẳng định không phải tùy tiện tìm lý do liền có thể hốn qua Về phần nói cho bọn hắn Các lão đại của ngươi hiện tại hẳn là tại oh. vi chăn nuôi trong tràng Nếu như các ngươi động tác nhanh lên Hẳn là có thể tại những cái kia không có ngã rơi trong phân và nước tiểu tìm tới hắn Tỉ như răng cái gì, dù sao đồ chơi kia không tốt lắm tiêu hóa, ân Dạng này đáp án tựa hồ cũng không được Thế là Tử lương rất buồn mực đốt một điếu thuốc Đã bất đắc dí bắt đầu suy nghĩ Nhiều như vậy đồ ăn Ôi duy nhất một lần hẳn là vẫn không hết a Hốn đàn ngươi có hay không lại nghe ta cái kia tên là thủ lưu manh lần nữa bỗng nhiên đánh tử lương bàn làm việc. Đem tử lương suy nghĩ kéo lại. Không thể không nói. Người này thật không hạnh. Bởi vì lần này hắn thành công đem trên bàn cái gạt tàn thuốc đánh rơi xuống. Theo một tiếng vang giòn. Quảng thành hai nửa. Tử lương cầm điếu thuốc ngón tay cứng lại ở giữa không chung bên trong. Tựa hồ lộ ra rất kinh hoàng. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Về sau rất bi thương xác nhận. Mình hẳn là chỉ có cách này một điếu thuốc lá cho vạ. Cái kia lưu manh nhìn xem tử lương dáng vẻ. Hoàn toàn không có ý thức được mình vừa rồi làm một kiện chuyện sai lầm giường nào. Còn tưởng rằng tên này bác sĩ bị mình sợ chóng váng. Ngay tại hắn đắc ý mình khí thế thời điểm. Thật sự là chán vết à. Hắn giống như nghe được một tiếng nhẹ nhàng oán trách ngay sau đó, một điếu thuốc liền theo diệt tại trong mắt của mình bên trên. Xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết hỏa tu chân giới ngu hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ vạn giới bệnh viện tâm thần 2 chương 03 bản bút ký 5 phút sau. Một mặt bảo tẩu tộc áo sắc kết đáng thương ra hỏa liều mảng đem mình nhét vào một chương trần đoán điều trị dưới mặt giường. Người này gọi bác. Kỳ thật không quan trọng, hắn hiện tại chính mình cũng không nhất định có thể nhớ rõ mình danh tử. Mà lại, hắn cũng không quá lý giải vừa rồi 5 phút bên trong chuyện gì xảy ra. Dù sao chờ hắn phản ứng qua thần tới thời điểm trước mặt mấy cái huyên để đề liền đều đã chất đống trên mặt đất. Sở dĩ muốn dùng trồng cách từ này, là hắn thật không tìm ra được cái gì khác từ để hình dung. Bởi vì mấy người kia thật chính là từng khối từng khối chồng chất tại bên chân của mình Lúc ấy Hắn thậm chí không phân rõ những người kia đều là ai Dù sao hắn không có thời gian đi đem bọn hắn hợp lại Hắn chỉ là tuân theo lấy mình còn bảo lưu lấy một chút xíu bản năng Lung tung sông ra phòng Sau đó dọc theo một đầu hành lang mánh sức lực chạy Thẳng đến chạy tới cái cuối cùng gian phòng bên trong Lúc này mới chui vào một chương thoạt nhìn như là chẩn đoán điều trị giường đồng dạng đồ vật phía dưới. Đem mình che dấu. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì người bên ngoài thế nào người kia đến cùng là ai vì cái gì an tính như vậy cách này ẩn ngấp nơi hẻo lánh cho bác một điểm hư ảnh cảm giác an toàn. Vì lẽ đó hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thuận tiện còn bấm một cách mình. Xác nhận đây hết thầy có phải là giấc mộng cảnh. Không thể không nói cái này nhân tâm lý tố chất còn rất mạnh. Nhưng vào lúc này cách đó không xa tựa hộp là chuyện đến một trận chậm rãi ung dung tiếng bước chân. Bác toàn bộ tim đều nhảy đến cổ rồi. Toàn thân hắn không thể tiết chí căng thẳng ngay sau đó. Hắn rõ ràng nghe được cửa phòng bị kéo ra. Sau đó một đôi dính đầy máu tươi dày ra chậm ung dung tiến vào ánh mắt. Từ phía dưới chảy xuống máu màu trắng vạt áo liền có thể nhìn ra. Đây là người thấy thuốc kia. Bác cảm giác được mình cả dần một trận kịch liệt co rút. Để hắn cơ hồ kêu đi ra. Còn tốt hắn nương tựa theo ý chí kiên cường lực một tay bịt miệng của mình. Lúc này mới không có phát ra thanh âm gì. Cặp kia dày ra trong phòng lắc lư vài vòng. Cuối cùng đứng tại trần đoán điều trị trước giường. Bác có thể rõ ràng nghe được cái kia cấu ngọt mùi tanh. Trên vạt áo giọt máu trên mặt đất. Có một ít vang đến trán của hắn. Sau đó. Hắn nghe được ba. Một tiếng kia là cách bật lửa nhẹ vang lên theo nhau mà đến. Là một trận kéo xài nhà khói âm thanh. Hắn liều mạng co giúp ở nơi hẻo lánh bên trong. Hai tay chăm chú che miệng. Cơ hồ muốn để mình ngạc thở đi qua. Trong đầu ông ông nổ vang. Còn tốt, người thấy thuốc kia hẳn là không có gì phát hiện. Mũi chân của hắn chuyển hướng cửa phòng phương hướng, mắt nhìn thấy liền muốn nhấp chân đi ra ngoài. Nhưng mà, ngay một khắc này thượng đế tựa hộ là cùng bác mở cách nho nhỏ trò đùa. Người thấy thuốc kia cách bật lửa không có lấy ổn. Làm một chút. Rơi trên mặt đất. Sau đó cái kia cách bật lửa liền thuận vừa mới nhỏ xuống vết máu. Một cách trượt chân. Vừa vặn trượt chân bác chóp mũi bên cạnh Bác trọng mắt đều muốn trợn lồi ra Ngay sau đó Hắn liền thấy người kia rõ ràng sườn sốt một chút Sau đó quay người Hướng mình đi tới Đồng thời khom người xuống Một con dính đầy máu tươi bàn tay vào Ngay tại trước mắt của mình lục lọi Trong chớp nhoáng này Bác cảm giác được mình đúng quần một dòng nước ấm Tốt a Hắn đi tiểu Nhưng là hiện tại hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hắn chỉ có thể may mắn mình hôm nay mặt vẫn còn tương đối nhiều. Thu trên quần lông tơ có thể hấp thu đủ nhiều nước tiểu. Tốt đừng để bọn chúng tràn ra tới. Rốt cục người kia mò tới cái bật lửa, đem cầm lên, ủng hớn thẳng lưng. Giờ khắc này, bác tựa hổ nghe đến toàn thế giới đều tại ngâm sướng thánh ca. Chưa từng có tiếng ngưỡng hắn trong nháy mắt này theo đáy lòng thành tâm thành ý thể Nửa đời sau nhất định phải làm một người tốt Thế nhưng là đột nhiên Một cái đầu liền bỗng nhiên tắm vào tầm mắt của mình Bác sĩ ghi một đôi mắt trực câu câu nhìn mình chầm chầm Á á á một tiếng cơ hồ không giống như là người phát ra tới tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm Hôm nay tuyệt đối là bác khó quên nhất một ngày thật hắn đã bóp mình không dưới 20 lần. Nhưng là đau đớn nói cho hắn biết. Đây không phải mộng. Hiện tại đối với hắn mình đến nói có một tin tức tốt cũng có một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là hắn còn chưa chết. Tin tức xấu là hắn không biết còn sống có tính không một chuyện tốt. Giờ phút này. Mình đang ngồi ở gian nào phòng thầy thuốc làm việc bên trong. Đúng. Chính là vừa rồi mình hung thần áp sát bày ra một bộ giữ tờn sắc mặt văn phòng. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. 10 phút sau, mình muốn cân nhắc sự tình liền biến thành sao có thể tại cách này thi thể khắp nơi bên trong không phun ra. Còn có sao có thể để cho mình đúng quần chẳng phải ẩm ướt. Tất cả mọi người chết rồi. Cách này không cần bao nhiêu đầu đường đánh nhau kinh nghiệm liền có thể nhìn ra được bởi vì bọn hắn trở nên rất vụn vặt. Nhưng là mình vẫn sống Cái kia đáng sợ bác sĩ không có giết chết mình Mà là đem mình mang theo tới Sau đó Giót cho mình một ly trà cái gì à Hắn sót cho mình chén trà Cái này quá hoang đường Mà lại mình lại còn nhận lấy Mặc dù bác không thể nào hiểu được đây coi là cái gì chuyện Nhưng là hắn cũng khẳng định là không dám chạy Vì lẽ đó Cũng chỉ có thể như thế hoang đường ngồi Bưng cái kia chén trà Liều mạng muốn để thân thể của mình đừng có lại tiếp tục sun lên Rất nhanh Người thấy thuốc kia đi đến Có lẽ là vì để cho mình không có như vậy sợ hãi Hắn rất chi hỉ đổi một kiện mới áo khoác trắng Người tốt, người tên gì ba ba ba ba bác Hắn thề đây quả thật là giờ phút này mình có thể nói ra đến nhất lưu loát lời nói Người tốt, ta gọi tử lương Bác sĩ kia nói thật xin lỗi đưa ngươi đồng bạn biến thành cái dạng này. Không có. Không có việc gì. Chúng ta quan hệ. Bình thường. Bác run run dẩy dẩy trả lời kỳ thật hắn giống như cũng không biết hiện tại mình đang nói cái gì. Sau đó. Hắn liền thấy cái kia gọi tử lương bác sĩ theo mình túi áo bên trong lấy ra một bản màu đen bản bút ký nhỏ đến. Tiện tay lật ra một tờ. Như vậy. Ta hiện tại hỏi thăm vấn đề Hắn nhìn xem bản bút ký hỏi Các ngươi vài ngày trước là nghĩ theo một cái gọi A-cam bệnh viện tâm thần địa phương cứu ra mấy người đến A-vân Bác đáp lại nói bởi vì là một chữ Hắn ngược lại là không có cả năm ta đúng Chuyện này đang vang phái bên trong xem như cơ mật Nhưng là đều mức này Còn bất kể hắn là cái gì cơ mật không cơ mật Không ai biết tử lương cái kia trăm cuốn vơ nhỏ viết cái gì. Kỳ thật trước đây không lâu. Nó phía trên hẳn là không có chữ. Nhưng là hiện tại hắn nhưng thật giống như nhìn thấy cái gì để cho mình rất vui vẻ đồ vật đồng dạng. Tử lương cười. Quá tuyệt. Vậy các ngươi kế hoạch có phải là nhận lấy trở ngại gì? Vì lẽ đó chỉ cứu ra một người. liền bị ớt kết thúc. Phải. Tử lương giống như là chúng thưởng đồng dạng. Hưng phấn A một chút. Rất tốt, như vậy hiện tại chúng ta xem như đồng bản. Hắn nói đến. A bác một mặt mộng bức. Hắn hoàn toàn theo không kịp đối phương mạch suy nghĩ. Trong chớp nhoáng này. Hắn thậm chí ngay cả run dày đều quên. Tử lương cười, lộ ra một ngụm chỉnh tê răng trắng. Bởi vì ta muốn giúp các ngươi đi cướp ngục. Hắn nói đồng thời còn đem cái kia bản bút ký nhỏ xoay chuyển tới. Bác thấy được phía trên có dạng này hai hàng siêu siêu vẹo vẹo chữ a bệnh viện tâm thần số 21 tử tù xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết hỏa tu chân giới nô hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ vạn giới bệnh viện tâm thần 2 chương 04 bác bác cũng không phải loại kia ngay cả họp đều không có trải qua thuần huyết thống lưu manh. Vì lẽ đó hắn có thể xem hiểu bản bút ký bên trên chữ. Từng chữ đều biết. Bọn chúng tạo thành tử tổ cũng nhận biết Nhưng khi bọn chúng liền cùng một chỗ lúc Lại đột nhiên trở nên rất khó hiểu được Tại hắn giờ phút này hỗn loạn trong ý thức Chỉ có thể miễn cứng mình đem chuyện này sâu chuỗi Đại khái quá trình chính là Vừa rồi mình cùng 30 đến cách huyên để sông vào căn này phòng khám bệnh Nghĩ theo tên này bác sĩ miệng bên trong moi ra điểm lời nói tới Ngay sau đó Tên này bác sĩ liền đem tất cả trừ mình ra người tất cả đều cắt. Tại cách này về sau. Hắn rất hiếu khách mời mình uống một ly trà. Cuối cùng lại bởi vì hai hàng chữ. liền cười nói với chính mình. Chúng ta sau này sẽ là đồng bản. Tốt à. Mặc kệ chính mình có thể hay không tiếp nhận quá trình này, dù sao hẳn là dạng này. Bác đương nhiên biết mình căn bản là không có cách lý giải đây hết thảy Hiện tại hắn đầy trong đầu đều là nghi vấn Nhưng là hắn một chút đều không muốn hỏi Bởi vì hắn cũng không muốn cùng cái này cả phòng các huyên đệ Giống như là xào đậu Hà Lan đồng dạng sen lấn trong cùng một chỗ Vì lẽ đó hắn một bên nín tiểu Một bên dùng khí lực toàn thân gạt ra mình đời này rực rỡ nhất một khuôn mặt tươi cười Được rồi Huynh, huynh đệ Cái kia gọi tử lương bác sĩ nghe được sẵn này một cách đáp lại. Cũng rất lễ phép đáp lại một cái rất hào hoa phong nhã dáng tươi cười. A đúng các ngươi là đang tìm cái kia gọi. Ân. Hắn nghĩ một lát. Sau đó quay đầu tầm lên tấm kia đã bị máu nhuộm đỏ tội phạm truy nã bố cáo. À. Là đang tìm giót. Bà nét tiên sinh đúng không? Rất xin lỗi. Vài ngày trước ta đích xác gặp qua hắn. Đêm hôm đó hắn sông vào Sau đó dùng thương chỉ vào người của ta đầu Đại khái chính là ở nơi này Tử lương nói Đá văng không biết là ai một nửa cánh tay Đứng ở dựa vào cạnh cửa một chỗ Ta lúc ấy có chút sợ hãi Đem hắn Không không không không có việc gì Bác vội vàng nói tựa hồ còn mang theo điểm ấy nấy Hắn cũng không muốn biết ba nét về sau thế nào À, nếu không còn chuyện gì liền tốt, tử lương nhẹ gật đầu. Cho nên nói, giữa ngươi và ta từ giờ trở đi hẳn là cũng không có cái gì mâu thuẫn. Như vậy tiếp xuống, ta cần hỏi thăm vấn đề một câu nói kia, để bác trái tim lập tức lại nâng lên cổ họng Bởi vì hắn không biết cái tên điên này sẽ hỏi ra cái gì, mà lại ở đây tình cảnh này phía dưới. Hắn tự động não bổ ra vô số để cho mình mồ hôi đầm đề vấn đề đến. Cũng tỉ như ngươi muốn mắt trái của mình vẫn là mắt phải loại hình. Các ngươi là làm thuê cho bang phái nào tử lương hỏi bác thở dài một hơi, chúng ta. chúng ta thuộc về Phan Cô Ne Gia Tục. Phan Cô Ne Gia Tục, Phan Cô Ne Gia Tục. Tử lương không ngừng thi thào. Sau đó lại bắt đầu lật lên cái kia bàn bút ký nhỏ. A tìm được thủ lĩnh là thẻ Magellan Fancone. Vô Bang thành thị một cách phi thường cường đại Hắc Bang thủ lĩnh. Tên hiểu người La Mã. Lấy lãnh khúc vô tình cùng Khuyết chương chủ nghĩa lấy xưng. Một tay kinh doanh Hắc Bang hệ thống thường được xưng là La Mã đế quốc. Bác sững sốt một chút. Mặc dù những tài liệu này cũng không phải cái gì cơ mật tin tức, nhưng là tên này bác sĩ nhìn rõ ràng là theo hắn cái kia trong cuốn vơ nhỏ tìm tới những tin tức này. Mà lại vừa rồi, hắn cũng là thấy được vỡ bên trên viết A-cam bệnh viện tâm thần số 21 tử tù dạng này từ ngư về sau. Thái độ đối với chính mình mới đột nhiên chuyển biến. Vì lẽ đó, cái kia vỡ đến cùng là cái gì đồ chơi bác hiếu kỳ nghĩ. Đương nhiên, hắn cho dù có càng tốt kỳ cũng không có khả năng thật mở miệng hỏi cái gì. Bởi vì hắn biết, bác sĩ này là một cái vô cùng tên đáng sợ. Thật giống như những cái kia trên đầu phủ lấy bao tải. Không có việc gì tổng ném tiền xu mặt tử sắt đồ vét. Hoặc là tại lúc nửa đêm hất lên màu đen áo tràng quái nhân đồng dạng. Vô đam giảm kiểu gì cũng sẽ xuất hiện những này quái nhân. Bọn hắn từng cách đều là tên điên. Nhưng may mắn thay. Tựa hồ theo rất nhiều năm trước ngày nào đó bắt đầu. Những này quái nhân liền càng ngày càng ít. Bọn hắn phần lớn đều biến mất Hoặc là bị giam tiến A-cam bệnh viện tâm thần bên trong Cuối cùng Cái kia trong đêm tối mặc áo choàng ra họa cũng đã biến mất Không thể không nói Chính là bởi vì những người này biến mất Đưa đến hiện tại Hắc Bang càng ngày càng tốt lăn lộn U Vinh Quy Quy Mơ Tử Lương khi tìm thấy liên quan tới Phan Cô Ne Gia tộc sau khi giới thiệu Bắt đầu lôi kéo thét dài tiếp tục tại vở bên trên xoay loạn. Một lát sau. Tựa như là cái gì cũng không có tìm tới. Cũng chỉ có thể hánh hánh nhiên. Đem nhét vào trong túi của mình tốt à. Vậy bây giờ ta phải mời ngươi giúp một chút. A bác xứng sờ. Tử lương cười cười. Cũng không có gì lớn. Bởi vì vừa rồi cũng đã nói. Ta muốn giúp các ngươi đi cướp ngục. Vì lẽ đó. Phải mời ngươi dẫn ta đi thấy Phan Cô nghe tiên sinh. Ta cảm thấy ta cần cùng hắn nói chuyện. Bác khóc tâm tư đều có. Lúc đầu hơn 30 người bị một cái bác sĩ không hiểu thấu cho băm. Chuyện này bản thân liền thật không tốt nói rõ ràng. Hiện tại duy nhất sống sót mình lại còn phải mang theo bác sĩ này đi gặp gia tộc lão đại. Đây không phải để cho mình chịu chết đi à. Bất quá giống như cũng không có gì khác biện pháp. Bởi vì nếu như mình bây giờ nói ra một chữ không, hoặc là toát ra một điểm không tình nguyện biểu lộ, đoán chừng một giây sau mình tự liền toàn cây đều không thừa nổi. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ đành đem đầu điểm như cách chim gõ khiến đồng dạng Còn liều mạng bày ra một bộ vui lòng ra sức bộ ráng. Quá cảm tạ, ta liền nói thành phố này dân phong là rất thuần pháp nha, ngươi nhìn đây không phải rất tốt câu thông nha. Tử lương tự mình nói. Đột nhiên, hắn tựa như là nghĩ đến cái gì, sau đó vỗ đầu một cái. Ê nha, vào xem lấy cao hứng, đem chuyện lớn như vậy đều quên. Tử lương nói tranh thủ thời gian móc điện thoại ra. Úi! Úi à! À đúng đúng. Ta chỗ này hiện tại lại có một nhóm lớn đồ ăn. Mau tới đi. Đúng. Nhiều đuổi mấy chiếc xe đến. Không phải khả năng chứa không nổi. Nói xong những này tử lương cút điện thoại Bác ngơ ngắc nhìn bác sĩ này Nói thật ra Hắn hiện tại đặc biệt muốn khóc Nghĩ kêu to Hoặc là dứt khoát hát hai bài cũng được Tóm lại hắn hiện tại rất cần phát tiết một chút trong lòng mình cảm thụ Loại cảm giác này thực sự là quá quái gì Không đơn thuần là sợ hãi đơn giản như vậy Mà là bao hàm càng nhiều hoang đường Buồn cười Thủ dị, phát rồ, cuồng loạn. Bây giờ trở về nhớ tới. Tựa như là là từ khi đi vào căn này chỗ khám bệnh về sau. Loại cảm giác này vẫn nương theo lấy mình. liền như là tại đối với mình qua nhiều năm như vậy thế giới oan tiến hành vô tình trào phúng. Thật sự là thật xin lỗi. Chúng ta bây giờ còn không thể ngay lập tức đi thấy Phan Cô nghe tiên sinh. Ngươi cũng nhìn thấy. Những này đồ ăn cũng không thể cứ như vậy đặt tại nơi này. Đúng không? Tử lương điểm lên một điếu thuốc, nhìn thấy thi thể trên đất nhóm nói, là, đúng thế. Bác máy móc tính đáp lại nói. Hắn hiện tại cũng minh bạc cách này gọi tử lương bác sĩ trong miệng đồ ăn là có ý gì? Vì lẽ đó hắn ha ha nở nụ cười. Cảm giác được mình trong đầu tựa hồ vang lên thứ gì vỡ vụn thanh âm. Tốt à tùy tiện thế giới này khả năng vẫn luôn là cách dạng này chỉ là ta không có phát hiện mà thôi. Bác hiện tại chỉ có thể tìm ra như thế cái lý do đến cam đoan tinh thần của mình đừng làm trận sụp đổ rơi. Sau đó, hắn tựa hồ đột nhiên phát hiện một kiện mình đã sớm nên phát hiện quái sự. Nhiều như vậy thi thể. Theo lý thuyết, huyết dịch đã sớm hẳn là giống như là đường ốm nước máy vỡ tan đồng dạng tràn ra khắp nơi ra mới đúng A. Có thể làm sao giờ phút này lại giống như là cũng không có tồn tích bao nhiêu bộ dáng những cái kia máu đều đi đâu vừa nghĩ đến vấn đề này. Bác liền thấy trên sàn nhà. Có một khối không có vết máu mảnh nhỏ khu vực. Ngay tại thi thể chồng trung ương, một vệt máu trầm rãi chảy xuôi qua trên sàn nhà khe hở, sau đó. Bị hút vào. A nguyên lai máu đều bị căn phòng này hút khô a Ha ha. Bác ánh mắt tan giá nở nụ cười, thuận tiện còn uống một ngụm trên tay một mực bưng ly kia trà, đồng thời nói với mình, không phải liền là gian phòng sàn nhà tại uống máu nha. Cái này rất bình thường, đúng không ha ha ha? Xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết họa tu chân giới ngu hiếp. Con tuyển con ve tơ dịch giả làm chuyện nữ vạn giới bệnh viện tâm thần 2 chương 05 Lão Huy tại đi gặp fan Cô Ne gia tộc thủ lĩnh trước đó. Trước tiên cần phải đem đồ ăn xử lý tốt. Không thể không nói đây là cái thói quen tốt. Vì lẽ đó rất nhanh bác liền gặp được Lão Huy. Chỉ là người này tới tựa hồ cũng quá nhanh một chút. Ngay tại tử lương bác sĩ Tây kia khói mới hút tới một nửa. Cối hành lang liền truyền đến phòng khám bệnh cửa bị đẩy ra thanh âm. Lần đầu tiên nhìn thấy người này lúc bác liền có thể rất rõ ràng xác định người này là cái chăn heo. Còn không phải loại kia vì xưởng đóng hộp bên trong cung cấp thịt heo chăn nuôi công nhân. Mà là nguyên thủy nhất. Thấp nhất hiệu quả. Nhất hao thời hao lực cái chủng loại kia chăn heo. hắn tướng mạo còn tính là cứng rắn. Thoạt nhìn như là cái to con đầu người châu Âu. 40 tuổi trở lên Có một vòng rất bá khí màu nâu đen dâu ria Nhưng lại không có một chút xíu tóc Phơi bày nửa người trên Có thể nhìn ra được Lúc tuổi còn trẻ hắn hẳn là rất cường tráng Nhưng là bây giờ lại đã là một thân thịt mỡ Mặc một chương dùng da dày cách chế thành màu đen lớn tạp dề Phía trên đứng đầy đầy các loại giống như là cơm thừa đồ ăn thừa đồng giảng không hiểu buồn nôn đồ chơi Một đầu tràn đầy mỡ đông dây lưng thắt ở to lớn bụng bia phía dưới Phần eo vị trí nghiêng đâm một thanh vết dì loang lổ đao mổ heo Ha ha ha đại thu hoạt hắn cởi mở mà cười cười, nhấp nhấp bị bụng đè xuống rơi dây lưng Bác có thể thấy rõ ràng người này trong mắt hưng phấn giống như là tại tỏa ánh sáng Tốt, ta còn có việc muốn đi làm, người thu thập xong giúp ta đóng cửa lại Tử lương nói, sau đó đối bác nháy mắt ra dấu, ra hiểu hắn hẳn là đi. Nha, bác trong thoáng chốt đáp lại nói. Sau đó liền đỉnh lấy mình cái kia giống như theo mộng bức trạng thái thoát ly không ra ngoài đầu. Đi theo tử lương. Hắn cứ như vậy đi theo bác sĩ kia đằng sau. Bước qua đầy đất tàn chi. Dọc theo bệnh viện hành lang đi hướng cửa chính. Cái này mấy mét trong khoảng cách. Mình trên giày dính vết máu tựa hồ đáy trăn tấm kéo ra xuống tới. Sau đó nhanh chóng sông vào trong khe hở. Bệnh viện cửa bị đẩy ra. Bác đi vào tối tăm mờ mịt trong bóng đêm. Một trận gió mát đập vào trên mặt hắn. Để hắn cảm giác được. Mình vừa mới kinh lịch hết thảy đều là trận hoang đường mộng cảnh. Ưu nhã hoàn cảnh tinh xảo thức ăn ngon. Đây chính là căn này phòng ăn danh tiếng chỗ Nếu như lại phối hợp một đoạn duyên sáng đàn Vi violon, liền càng tươi đẹp hơn. Nhưng là giờ phút này. Tại cách này vốn hẳn nên không còn chấu ngồi phòng ăn trong đại đường. Vậy mà chỉ có một bàn khách nhân. Ngươi nghe. Cho dù là thô lỗ nhất thực khách cũng khó tránh khỏi bị dạng này nhạc khúc đà động. Đây chính là âm nhạc. Một loại có thể vượt qua bất kỳ trao đổi gì chứng ngại kỳ diệu ngôn ngữ. Một tóc đã có chút trắng bệt nam tử ngồi tại bàn tròn bên cạnh. Không chút nào che giấu đối cách này đàn vi ô luôn ca ngợi. Hắn đem một khối cắt đến vô cùng tinh xảo bò bít tết nhất vào miệng bên trong. Hưởng thụ phát ra một tiếng hừ nhẹ. Người này chính là ca man Phan Cô Nè tiên sinh, xuất hiện giai đoạn vô đang thành phố lớn nhất hát bang chủ nhân. Mà tại cách bàn này đối diện. Cũng tương tự đặt vào một bàn xem xét liền vô cùng mỹ vì bò bít tết. Nước tương hỗn hợp có nhiệt khí. Tựa hồ đang câu dẫn lấy mọi người đưa nó ăn hết. Thế nhưng là, ngồi tại khối này bò bít tết người trước mặt, lại một điểm ăn tâm tư đều không có. Dù sao hiện tại hắn phải dùng toàn bộ tâm tư tới áp chế mình quanh thân đau đớn. Không phải một cái buông lòng. Liền khẳng định sẽ kêu lên thảm thiết tới. Ngươi thật không định ăn một miếng A-phan cô nghe tiên sinh hỏi một câu. Sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ. Tựa hồ căn bản cũng không để ý đối phương tấm kia đã bị đánh cơ hồ nhìn không ra nguyên bản hình dạng mặt. Tốt à, đã ngươi không muốn ăn coi như xong. Hắn nói ra. Nhưng là phải nói rõ. Con người của ta luôn luôn rất công bằng. Tiền của ngươi ta sẽ như kỳ chuyển đến trong chương một của ngươi. Nhưng là dù sao lần này cướp một kế hoạch cũng không thành công Vì lẽ đó ngươi cũng phải vì thế nỗ lực một điểm đại giới Đúng không? Vừa dứt lời Cái kia sưng mặt sưng mũi đáng thương ra hỏa sau lưng liền đi tới một mặt đồ vét người Hắn móc ra một cây súng lục Đè vào đầu của đối phương bên trên Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô Muốn nói gì, nhưng là há miệng, liền lộ ra một loạt bị đánh thất linh bát lạc xăng, hòa với miệng đầy máu. Chỉ có thể nghe được ô lỗ ô lỗ tiếng vang. Phan cô nghe mãn bất tải ý phất phất tay, âm. Nhưng mà, một tiếng này lại không phải súng vang lên, mà là đại sảnh cửa bị đẩy ra đụng phải trên vách tường thanh âm. Tất cả mọi người bị một tiếng này giật nảy mình, lập tức toàn bộ móc ra thương, nhắm ngay cổng. Bọn hắn thấy được một người mặc áo khoác trắng. Một mặt thần hư giảng nam nhân. Chỉ gặp hắn không coi ai ra gì một chút liền tập trung vào đang dùng bữa ăn phan cô nè tiên sinh. Sau đó trực tiếp đi tới. Có thể là bởi vì người này không có mang thương. Mà lại mặc một thân bác sĩ áo khoác trắng. Nhìn cũng không có gì sức chiến đấu sáng vẻ Vì lẽ đó ở đây tất cả bảo tiêu đều không có lập tức nổ súng Tử lương cứ như vậy tại một đám kinh gì ánh mắt cùng họng súng đen ngòm dưới Đi tới trước bàn ăn Vỗ vỗ trên ghế tên kia hắn mẹ ruột cũng không nhận ra đáng thương ra họ Này! Huynh đệ! nhường một chút Hắn nói Người kia trong lúc nhất thời cũng không biết rõ tình trạng Có thể là cảm thấy cứ như vậy cho hắn nhường châu ngồi sẽ có hay không có chút không ổn. Nhưng là thân thể lại bởi vì sợ hãi liên tục không ngừng muốn chạy trốn. Dù sao hắn chính là một cái rất quái gì lào đảo. Liền ba hít một chút nằm trên đất. Tạ ơn. Tử lương rất hài lòng ngồi xuống trên ghế. Giống như là không nhìn thấy sau lưng cái kia 10 cái vây quanh ở mình chung quanh hỏng súng đồng dạng. Phan cổ nè tiên sinh. Người tốt. Phan cô nghe tiên sinh nhìn xem cái này tay không tức sắt bác sĩ. Mặt mũi tràn đầy nghi hoạt. Người tốt. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Ta gọi tử lương, một cái bác sĩ. Hắn thân thân mình áo khoác trắng nói ra, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi, vài ngày trước vượt ngục giót. bà nét tiên sinh đã chết. Làm sao ngươi biết fan cô nghe sưởng sốt một chút, hỏi. Ta giết. Tạch tạch tạch liên tiếp nạp đạn lên nòng Thanh âm theo đầu hắn đằng sau vang lên Tử lương đều cảm giác được có mấy cái thương đều cắm vào mình cái kia loạn thất bát tao tóc bên trong Phan cô nè tựa như là có chút kinh ngạc sẽ nghe được dạng này một đáp án Hắn ngơ ngắc nhìn tử lương vài giây đồng hồ Sau đó phúc phúc một chút bật cười Đương nhiên là cười lạnh À ngươi khả năng nghe lầm tin tức Ngươi giết người kia không phải cầu gia của ta mà là ta phải đường đệ Thật sao kia thật là xin lỗi Tử lương nói Sau đó chỉ chỉ trước mặt bò bíp tết Cái này nhìn không sai Là chuẩn bị cho ta sao phan cô nghe sắc mặt âm trầm giống như là trong đường cống ngầm tồn chứ bùn Cho dù là tâm tư trầm vùng đi nữa người Đang nghe huyên để mình đã chết tin tức này lúc Cũng không có khả năng thật một điểm phản ứng đều không có. Nhưng là hắn chung quy là một cách bụng dạ cực sâu hắc bang thủ lính. Ta cảm thấy ngươi hẳn không phải là loài kia sẽ tính sai tin tức người. Vì lẽ đó, ta hiện tại cho ngươi 10 giây. Ngươi có thể hướng ta giải thích cái gì. Cũng có thể nói gì ngôn. Phan cô nghe lạnh lùng thì thầm. Tử lương cầm lấy trên bàn ăn rau nế. Cắt một khối bò bít tết. Nhét vào trong miệng của mình Sau đó xứng sờ Tựa hộp là bởi vì cái này Mỹ vì thần sắc chấn động Ngươi biết không Ta đi vào vô đam ba thắng Thẳng đến cái này miệng bò biết tết Ta mới cảm giác được nơi này Giống người ở địa phương Hắn nói Phan cô nè rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh Hắn bỗng nhiên đứng lên Nhanh chóng móc ra Một khẩu súng nhắm ngay còn tải cắt thịt tử lương Ngươi còn có 5 giây. Này này, đừng kích động. Tử lương nói, sau đó theo trong túi móc ra một bản bút ký, bắt đầu tìm kiếm trước hết để cho ta tìm xem nhìn. a tìm được, Phan Cô nghe phu nhân tên gọi E-Zone. Bè Ly à, thích mua sắm, nuôi chó. Cùng dô tập thể dục, mỗi thứ 6 ban đêm nàng đều sẽ đi một gian cấp cao thẩm mỹ hội sở bảo dưỡng làn ra. Nàng là ở đó khách quý Mà mỗi một vị khách quý đều có quyền lời Tại hội sở lầu 3 ba đặt trước một gian xa hoa lâm thời phòng nhị Hốn đản, ngươi đến cũng muốn nói cái gì fan cô nghe cắn răng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này A lập tức đến trọng điểm Tử lương lật ra một tờ bút ký Nói tiếp, mà rất trùng hợp chính là rót Ba nét tiên sinh Cũng chính là ngươi đường đệ Tại mỗi thứ sáu ban đêm đều sẽ đi tham gia một lần quyền kích trải huấn luyện. Hắn rất thích quyền kích. Điểm ấy ngươi hẳn phải biết. Nhưng rất kỳ quái chính là. Gian nào quyền kích quán nhật trình bề ngoài biểu hiện. Hắn huấn luyện huấn luyện viên vào thứ sáu căn bản cũng không đi làm. Nói đến đây tử lương cũng không biết có phải là cố ý hay không tóm lại hắn dừng lại một chút. Thời gian cũng sớm đã trôi qua 5 giây, nhưng là phan cô nè tiên sinh cũng không có nổ súng. Tử lương rất không có hình tượng liếm một cái ngón tay. Lại lật một tờ. Gian nào thẩm mỹ hồi sở trong phòng nghỉ có tủ lạnh. Nguyên bộ tắm rửa thiết bị. Mềm mại thảm. Cùng một chương dài 3 m Rộng 2.5 gạo mơ giường. Âm lúc này là tiếng súng vang lên. Nhưng là tử lương đầu tựa hồ cũng không có ứng thanh nổ tung. Ngược lại là bên cạnh hắn cái kia một mực nằm sấp. Cũng không biết tên gọi là gì đáng thương ra họa che lấy lồng ngực của mình. Rất mấy lần. liền tắt thở rồi. Đem hắn thiêng xuống đi. Phan cô nghe tiên sinh nói. Cái kia mấy tên bảo tiêu rất ngầm hiểu minh bạc hắn ý tứ. Vì lẽ đó rất nhanh. Cái này cả gian đại sảnh. Liên chỉ còn lại tử lương cùng Phan Cô nghe hai người. Phan Cô nghe tiên sinh trong tay vẫn như cú nắm thật chặt thương. Ngươi là ai ngươi vì cái gì điều tra ta hắn hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm ơn trước ta giúp ngươi xử lý ngươi đường đệ. Tử lương thì thảo. Ngươi là thật là giả chính ta sẽ tra ra bạch hiện tại xin trả lời vấn đề. Tốt a ta là bác sĩ. Tử lương đem một khối lớn bò bít tết nhét vào miệng bên trong, lầm bẩm nói ra, về phần tại sao điều tra ngươi. Nói thật, ta đại khái 2 giờ trước mấy lần đầu tiên nghe được tên của ngươi. Phan cô nghe nhìn xem tử lương cái kia tướng ăn. Tựa hồ đang do sự cái gì? Qua một hồi lâu, mới sâu kín nói. Ngươi tìm đến ta cũng không vẹn vẹn vì nói cho ta những này phá sự lương đem một ngụm bò bít tết nhét vào trong miệng của mình, sau đó kéo lên khăn trải bàn trà sát một chút miệng. Ta biết các ngươi muốn xâm lấn A-cam bệnh viện tâm thần, ta cảm thấy ta có thể giúp ngươi. Xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết hỏa tu chân giới ngu hít. Con tuyển côn ve dịch giả làm chuyện nữ vạn giới bệnh viện tâm thần 2 chương 06 hợp tác đồng bạn ngươi dựa vào cái gì giúp ta fan cô me nhàn nhạt hỏi. Tử lương rất bất đắc dĩ thở dài. Ngươi nhìn. Đây chính là vì cái gì ta không thích cùng các ngươi bọn này nhị lưu nhân vật làm sao dịch nguyên nhân. Rất nhiều chuyện các ngươi biết rất rõ ràng mình làm không được. Nhưng vẫn là tại tốn thời gian chất vấn người khác. Nhị lưu nhân vật fan cô nghe hiển nhiên là không quá ra thích xưng hô thế này. Đúng vậy a Ngươi khả năng cảm thấy mình là cái rất lợi hại nhân vật. Trên thực tế ngươi cũng hoàn toàn chính xác xem như rất lợi hại. Khống chế toàn bộ thành thị lớn nhất hát bang. Dưới tay có tiến ngàn người bang phái thành viên. Có thể một bên trải qua giàu có sinh hoạt một bên xem mạng người như cỏ rác. Thế nhưng là nói thật ra. Ngươi vẫn luôn là cách nhị lưu. Thậm chí tam lưu nhân vật. Bởi vì không có người chú ý ngươi. Ngươi nghĩ tới à. Nếu như vô đang thành là một quyển sách. Đọc quyển sách này người có 90% cũng sẽ không nhớ ký tên của ngươi. Có thể đem rượu đưa cho ta a." Tử Lương nói, "Go Dam là một quyển sách khá ha. Thật là một cái có ý tứ ví von. Vậy ta rất hiếu kỳ. Theo ngươi thuyết pháp, như vậy ai mới có thể là tọa thành thị này nhân vật chính go dẫn cuộc trưởng thị trưởng vẫn là cái gì khác đều không phải, mà là những cái kia. Quái nhân Tử lương thì thào. Quái nhân đúng. Chính là những cái kia trên đầu phủ lấy bao tải thần kinh suy nhược bệnh nhân. Lựa chọn sợ hãi chứng bỏng người bệnh. Còn có lâu dài mất ngủ. Tại trong đêm hất lên áo choàng bay khắp nơi ghi quái ra hỏa Phan cô nghe tiên sinh tựa hồ có chút sườn sốt một chút. Sau đó đột nhiên cười. Ha <cười> ha. Ta biết ngươi nói người đều là ai. Nhưng là bọn hắn cũng không tính là cái gì có thể được xưng tụng nhân vật chính người. Bọn hắn hiện tại cũng chết rồi. Biến mất. Hoặc là đều bị giam tiến A pha mấu bệnh viện tâm thần bên trong. Liền xem như bọn hắn còn không có bị giam đi vào trước. Những cái kia quái nhân thiết lực cũng căn bản cũng không bằng ta. Bọn hắn thậm chí còn tại chuyên trú vào cướp ngân hàng loại chuyện này. Ngươi nói đúng, nhưng là không quản ngươi có tin hay không Ngươi thật là cái nhị lưu Tốt Ta đối với ngươi cái ví dụ này mất đi hứng thú Vì lẽ đó hoặc là ngươi nói nhanh một chút Nói ngươi tại sao phải giúp ta Hoặc là liền đi chết Phan cô nghe tiên sinh lần nữa cầm lên cây súng lục kia Ai không đều sẽ hoài nghi Chỉ tần hắn nghe được một điểm mình không hài lòng địa phương Hắn liền sẽ nổ súng Tử lương ngược lại là thần sắc như thường, hắn đem cuối cùng một khối bò bít tết nhét vào miệng bên trong. Đây là cái tốt vấn đề. Ta giúp ngươi nguyên nhân là bởi vì A-cam bệnh viện tâm thần bên trong có một cách ta nhất định phải cứu ra người. Ồ ngươi muốn cứu ai cách này? Kỳ thật ta cũng không biết. Tử lương nói. Phan cô nghe tiên sinh sắc mặt tựa hổ rất khó coi, ngươi đang đùa ta a hắn đung đưa thương trong tay nói. Dĩ nhiên không phải. Tử lương lại bắt đầu lật lên hắn huyền sổ kia đến. À! Người này là thứ số 21 tử tù. Ở dưới tay ngươi có người biết số 21 tử tù là ai à nguyên bản hẳn là có một cái. Chính là ta đường đệ. Nhưng là vài ngày trước ngươi đem hắn giết. Tử lương nhếu nhếu mày, lộ ra có chút ghề hoài, ác thật xấu hổ. Tốt! Ta không muốn lại bàn luận hắn chết rồi. Như vậy hiện tại là kế tiếp vấn đề Ta tại sao phải cùng ngươi hợp tác Tử lương khép lại bút ký Bởi vì ngươi hẳn là còn có mấy người trọng yếu Bang phái thành viên còn mốt tại A cam bệnh viện tâm thần bên trong Lúc đầu vài ngày trước các ngươi cũng đã thành công Nhưng lại bởi vì nguyên nhân gì thất bại Hiện tại ngươi vội vàng cần một người có thể cùng các ngươi nổi ứng ngoại hợp Lại tiến hành một lần cướp ngục Ngươi biết còn thật nhiều Nhưng ngươi là muốn nói. Cái kia có thể cùng ta nổi ứng ngoại hợp người chính là ngươi tử lương đương nhiên nhẹ gật đầu. Như vậy vấn đề tới ngươi có phải hay không không hiểu nhiều nổi ứng ngoại hợp cái từ này ý tứ Phan Cô nghe tiên sinh nói ra. Ngươi bây giờ an vị tại trước mặt của ta. Ngươi làm sao cùng ta nổi ứng ngoại hợp tử lương lười biếng dựa vào ghế trên lưng. Một bức ăn uống no đủ bộ ráng. Làm sao không thể. A cam bệnh viện tâm thần giam giữ đều là trong tòa thành thị này đáng sợ nhất tội phạm. Vì lẽ đó nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai ta đi trên đường cách tùy tiện làm chút gì. Là có thể đem chính ta đưa vào đi. Ngươi muốn mình đem mình đưa vào ngục giam phan cô nghe tiên sinh sưởng sốt một chút. ha ha há đúng là điên. Bất quá tùy ngươi vậy. Như vậy để chúng ta trở về ban đầu vấn đề kia. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi nói những lời này. Ngươi không cần hiện tại liền tin tưởng ta cái gì. Bởi vì ngươi cũng không cần vì ta làm cái gì. Bất luận là tiến vào ngục xăm Vẫn là trong tu chế tạo rối loạn. Tìm kiếm vượt ngục phương pháp. Hoặc là tìm tới có thể để các ngươi tầm súng mang đạn sông đi vào lộ tuyến. Đây hết thảy đều từ ta một người tới làm. Ngươi có thể an an tâm tâm ở đây tiếp tục ăn bò mít tết. Hoặc là trở về cùng ngươi phu nhân hảo hảo nói chuyện liên quan tới ngươi đường để sự tình. Những này đều ngươi cứ tự nhiên. Mà ngươi cuối cùng cần phải làm là. Đợi đến ta mở ra a cam ngục giam cửa chính về sau. Ngươi mang theo ngươi la mã đế quốc sông đi vào. Cấu xa ngươi muốn cứu người. Hoặc là giết chết ngươi muốn giết người. Ngươi đến lúc này lại tin tưởng ta là được rồi. Mà ta. Cũng chỉ là cần tìm tới ta thứ số 21 tử tù đem hắn mang ra. Chỉ đơn giản như vậy. Ta nghĩ. Cuộc mua bán này. Ngươi hẳn là có thể tính toán minh bạch. Tử lương trầm rãi nói. Sau đó chỉ chỉ phan cô nghe tiên sinh bên cạnh rượu đỏ. Bình. Hiện tại. Ngươi có thể cho ta uống một ngụm rồi sao Phan Cô nghe chầm mặt nhìn chầm chầm trước mắt bác sĩ này. Qua hồi lâu. À. Cuộc mua bán này ta thật là không cách nào cự tuyệt A Hắn nói đến. Sau đó thái độ một cách chuyển biến lớn. Đồng thời đem bên tay chính mình bình rượu đẩy. Trượt đến tử lương trước mặt. Ngươi biết không, ngươi để ta nghĩ đến một người. Phan Cô nghe nói. Tử lương nắm lên bình rượu. Rất không có phong độ rót một miệng lớn. Sau đó bẹp bẹp miệng. Ai một người điên? Tổng mặt tử sắc âu phục. Cả ngày nói một chút căn bản cũng không buồn cười trò cười. Vừa nghĩ tới hắn ta liền toàn thân không thoải mái. Phan cô nghe nói. Theo bản năng chật một chút cổ. Bất quá còn tốt. Hắn chết. Toàn vô đam người đều nhìn tận mắt hắn bị hỏa tan. Tử lương không hiểu thấu cười cười. Thật sao? Cái kia thật đáng tiếc. Bất quá nói không chừng ngươi về sau sẽ còn nhìn thấy hắn. Hắn nói đến. Xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết hỏa tu chân giới ngu hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ vạn giới bệnh viện tâm thần 2 chương 07 ngân hàng ngày mùng 4 tháng 11 kinh dòng xe cổ giống như là thường ngày. Không búc nhích. Taxi chó ngồi phía sau tựa hồ tản ra cách đêm nôn hương vị. Tử lương phải nói qua, hắn không thích tòa thành thị này. Trên thực tế tại trong mấy tháng này, hắn đã nói qua không dưới 40 lần. Vĩnh viễn sương mù mông lung bầu trời đêm. Quái gì băng lãnh vô tích kiến trúc. Dù cho chói mắt đi nữa ngây hồng đều không thể che giấu phù hoa hạ tàng ô nạp cấu hắc áng. Vô đam ban ngày. Mọi người tựa như là cái xác không hồn. Cố gắng duy trì lấy tòa thành thị này mặt ngoài Mỹ Hảo. Đợi cho ban đêm. Mỗi người tựa như là chờ đợi đêm trăng tròn người sói. Nhao nhao lộ ra bọn hắn răng nanh. Tử lương rào qua rất nhiều địa phương. Bất luận là thế chiến thứ hai trùng kiến nhặt lên ta liêm sắc. Vẫn là minh chỉ duy tân thời kỳ na ra thành. Tóm lại không có một chỗ sẽ giống nơi này đồng dạng mâu thuẫn. Nó nghèo trắng lệ, lại tội áp lập lòe tỏa sáng, tuyệt vọng, hoan thoát, vạn vẹo, phá thành mảnh nhỏ. Cảm giác nếu là tới cách địa phương khác du lịch đoàn, khả năng hút vào hai cách không khí nơi này liền đầy đủ ở ra giắm. Vì lẽ đó tử lương lần nữa nói với mình, phải tranh thủ thời gian làm xong việc, sau đó đổi chỗ khác. Nếu không mình mất ngủ khả năng lại phải tăng thêm. Hai giờ về sau taxi rốt cuộc đứng tại đều sẽ khu số 71 đường cách trước cửa chính. Tử lương trả tiền đẩy ra cửa xe. Trước mặt. Chính là cái này quảng trường lớn nhất một gian ngân hàng. Bất quá cũng không phải là rất lớn. Hẳn là chỉ có 300 mét vuông tả hữu. Mà lại chỉ có một tầng. Phù hợp. Vì lẽ đó hắn rất hài lòng đi vào. Hắn giờ phút này vẫn là mặc món kia nhăn nhăn nhúng nhúng áo khoác trắng. Chỉ bất quá trong tay nhiều một cái cặp ra. Ngân hàng nội bộ so từ bên ngoài nhìn còn muốn nhỏ một chút. Chỉ tần vừa liếc mắt tử lương liền có thể nhìn cách đại khái. 7 cái quầy hàng cửa sổ. 6 tên nhân viên công tác. 22 cái người đang xếp hàng. Cùng 3 tên cảnh vệ. Đều đeo súng ngắn. Halloween vui vẻ. Hắn hướng về phía một tên cảnh vệ đi tới, dùng một bộ nụ cười sán lạn đối tên kia cảnh vệ nói. Ha ha, Halloween đã qua ba ngày. Cảnh vệ cười nói, sau đó cùng tử lương gặp thoáng qua. Thế nhưng là một giây sau. Hắn liền cảm giác được một cây họng súng đè vào sau gáy của mình muôi. Theo nhau mà đến. Là một tiếng lười miếng. Không được nhúc nhích. Cái gì á cái kia cảnh vệ quả thực là tại chỗ sườn sốt 2 giây Mới đột nhiên tỉnh ngộ đồng dạng toàn thân một cái giật mình Cướp bóc hai chữ này hậu chi hậu giác tại trong đầu của hắn nổ vang Kỳ thật cái này cũng không trách hắn Bởi vì cái này chuyển biến thực sự là tới quá nhanh Tới quá đột ngột Tựa như là trong lúc ngủ mơ đau bùng đi ngoài đồng dạng Không có cho hắn một chút xíu thời gian chuẩn bị Đương nhiên Làm nhiều năm như vậy bảo an, nghề nghiệp tố dưỡng vẫn phải có. Cách này khiến hắn rất kiên cường không có lập tức giơ tay lên. Bởi vì hắn vừa rồi thấy được tên này cùng mình gặp thoáng qua gia hỏa Nhìn ra được, kia là cái bác sĩ. Mà lại gương mặt kia hẳn không phải là cái thường xuyên làm áp người. Vì lẽ đó giờ phút này, hắn chính suy nghĩ, mình có cơ hội hay không chế phục đối phương. Nhưng mà, ngay tại cách này nửa giây không đến thời gian bên trong Cây thương kia tựa hộp là đột nhiên rời đi đầu của mình Tiếp theo là trên đỉnh đầu âm một tiếng súng văng Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang Mọi người lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì Đến lúc đó Tất cả nữ nhân đều vô cùng phối hợp bầu không khí Tại chỗ ôm đầu ngồi xuống Tiếp theo phát ra từng đợt tiếng giết chói tay Hỗn loạn ngay trong nháy mắt này bảo phát. Mọi người đều ý thức được mình ngay tại kinh lịch một trận ngân hàng cướp bóc. Nhưng là tại cách này trong lúc bối rối. Cũng có một hai người tựa hồ phát hiện rất không hiểu thấu một cái hình tượng. Bọn hắn hiếp mắt. Cẩn thận nhìn hướng tên kia ngay tại bắt cóc bảo an tội phạm. Trong tay hắn, tựa hồ cầm không phải đoạn mà là Một viên cách bật lửa việc này tình huống như thế nào có thể mặc dù có người phát hiện Nhưng là đã chậm Bởi vì cái kia cảnh vệ không nhìn thấy Hắn chỉ là cảm giác được sau gáy của mình muôi bị một thanh băng lạnh vật cứng đứng vững Loại tình huống này liền xem như có thể nghĩ đến có người sẽ dùng cách bật lửa đè vào mình sau đầu Nhưng là ai lại dám thật dùng đầu của mình đi thử xem Lui một vạn bước nói Liền xem như thật sự có loại này vì làm việc dĩ thân tuấn chức đảm lượng. Cái kia cũng khẳng định bị vừa mới cái kia một tiếng gần trong găng tất súng vang lên dọa không có. Kỳ thật nói lên tiếng súng kia vang. Nếu như tại An tính tình húng dưới nghe. Hẳn là có thể phân biệt ra được. Cùng chân chính súng vang lên có chút khác biệt. Nhưng là bởi vì cái này thật sự là quá đột ngột. Quá mức hợp thời hợp với tình hình. Vì lẽ đó cái kia cảnh về cơ hội là thoát ly tư duy đồng dạng lập tức giơ lên hai tay. Mà liền trong chớp nhoáng này bên hông hắn súng lục cũng đã bị người đứng phía sau móc ra. Lúc này. Cách vừa rồi câu kia Halloween vui vẻ đại khái trôi qua 2 đến 3 giây đồng hồ thời gian. Hai gã khác cảnh về cũng đã móc ra súng của mình. Không được nhúc nhích để súng súng bọn hắn nhắm ngay tử lương vị trí. Đương nhiên. Tử lương trước mặt còn có một tên đồng bạn của bọn hắn. Cho dù là lại chuyên nghiệp bảo an. Cũng không có khả năng giống như thần thương thủ tại cách này vài giây đồng hồ bên trong nhanh chóng kịp phản ứng. Đồng thời móc ra thương. Đồng thời vượt qua mình đồng bản thân thể một thương đánh chúng lưu manh đầu. Cách này cũng liền đưa đến bọn hắn chỉ có thể hô lên cùng loại với để súng xuống, xuống dạng này lời nói ngu xuẩn. Giống như là lại đuổi theo lúc. Người phía sau luôn yêu thích tốn hao khí lực lớn hô rừng lại đồng dạng. Tử lương rất nhàm chán sách một chút. Tựa hồ là đang dép bỏ cái kia hai tên bảo tiêu vô dụng hành vi. Sau đó liền đẩy ra thương cái khác bảo hiểm. Một câu nói ngảm đều không nói. Vọt thẳng lấy một bảo vệ âm âm âm tựu liền bắn mấy phát. Còn tốt cái này mấy phát tất cả đều là nhắm chuẩn hạ ba đường. Bằng không. Cái này huyên để đoán chừng là năm nay toàn vô đam thành cướp ngân hàng sự kiện bên trong. Chết lưu loát nhất cảnh vệ. Hắn thậm chí ngay cả giặc cướp thanh âm đều không nghe thấy. Có thể nói bây giờ. Theo cái này mấy phát bên trong. Kỳ thật có thể nhìn ra được. Tử lương thương pháp cũng không thế nào. Ngay cả mở mấy phát. Cũng chỉ có một thương đánh trục tên kia cảnh vệ bắp chân. Đương nhiên. Trên thân người bị viên đạn đánh chúng về sau còn có thể không thương địa phương chỉ có một cái. Đó chính là đầu. Vì lẽ đó người kia kêu thảm một tiếng. Trực tiếp ngã nhào trên đất. Thống khổ che chân. Thương trong tay cũng trượt ra thật xa. Cùng lúc đó, cả đám người trong nháy mắt này lần nữa bộc phát ra một trận càng thêm điên cuồng tiếng thét chói tay. Đám người xôi trào giống như khắp nơi tìm kiếm tránh né địa phương. Có người tức thì bị dọa đến tại chỗ ôm đầu. Một bên hô một bên đầy đất tìm được cái gì. Tử Lương nghĩ. Bọn hắn có thể là đang tìm một cách có thể chui vào đồng đi. Mà về phần một tên khác cầm súng bảo an. Hắn nói thế nào cũng là tiếp thủ qua một điểm huấn luyện. Vì lẽ đó hắn liều mạng áp chế nội tâm sợ hãi. Nhanh chóng trốn đến một khối quầy phục vụ đằng sau. Đây là cướp bóc. Lại rõ ràng bất quá, chỉ bất quá hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Nào có như thế cướp ngân hàng thoải mái, ngay cả cái tất chân đều không bộ. Mà lại đồng dạng cướp ngân hàng ít nhất cũng cần 3 người. Một cái canh giữ ở trong xe trông chừng. Một cái đường tiền. Còn có một cái cầm thương uy hiếp con tin. Mà chỉ bằng vào tự mình một người liền đến cướp ngân hàng. Thành công này tỷ lệ căn bản chính là số 0. Lại nói, cướp ngân hàng trọng yếu nhất chính là không cần giết người. Tốt chiến tốt thắng. Thế nhưng là người này đi lên liền lung tung nổ súng. Đây không phải trực tiếp đem mình đưa vào tuyệt lộ A. Coi như hắn trốn ở quầy phục vụ sau suy nghĩ những này thời điểm. Âm âm âm lại là liên tiếp súng vang lên. Cũng không biết là tại xã kích cái gì. Dù sao vốn là liên tiếp tiếng thép chói tai lại một lần nữa tất cao một cách không độ. Đám người tất cả đều đã đẩy ra vách tường tiết ngoài diệp. Tựa hồ có thể rời cách này vì cướp bóc phạm xa một chút. Mình liền có thể an toàn một chút. Mà giờ khắc này. Khoảng cách tử lương đi vào ngân hàng đã qua ước chừng 10 giây. Tại cách này hốn loạn tưng bừng bên trong. Không biết là cách nào dũng cảm viên trước đã nhấn súng còi báo động. Lập tức, toàn bộ trong ngân hàng khỏi báo đồng âm thanh, tiếng la, tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết, vang thành một mảnh. Xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết hỏa tu chân giới ngu hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ vạn giới bệnh viện tâm thần 2 chương 08 cướp bóc cách nơi này gần nhất của cảnh sát ngay tại mấy khu phố bên ngoài. Nếu như không kẹt xe. Bọn hắn hẳn là 5 phút bên trong liền có thể chạy tới Vì lẽ đó tử lương Rất vui mừng Nếu không phải còn có cái cầm thương cảnh vệ không có giải quyết Hắn cơ hồ đều muốn tìm tới cái kia theo còi báo động người thân hắn một ngụm Được rồi Việc này sau này hãy nói Tử lương đưa tay một thương nhờ liền đập vào trước mặt cái kia cảnh vệ trên đầu Mà đối phương cũng rất phối hợp Trực tiếp hôn mê bất tỉnh Ngay sau đó, hắn nhặt lên tên kia cảnh vệ trượt xuống súng, súng ngắn. Còn tốt hiện tại đám người tất cả đều cuộn mình đến nơi hẻo lánh bên trong. Bằng không, thương này nói không chừng liền trượt đến cách nào đó người qua đường trong tay. Kỳ thật nếu là tại địa phương khác, liền xem như trượt đến người qua đường trong tay cũng không có vấn đề gì lớn. Bởi vì một cách không có dùng qua thương súng người, căn bản cũng không có lực sát thương. Bọn hắn đại bộ phận đều là ngay cả bảo hiểm cũng còn không có hiểu rõ hướng bên nào tách ra thời điểm. Liền bị một câu không được nhúc nhích dọa đến khẩu súng ném trên mặt đất. Liền xem như bọn hắn nhìn qua không ít phim. Biết làm sao nổ súng. Cái kia cũng không có quan hệ. Bởi vì chỉ cần thấy được bọn hắn nhắm chuẩn chính là ngươi. Vậy ngươi liền cơ bản an toàn. Về phần ai sẽ gặp nạn. Có hơn phân nửa khả năng là chính bọn hắn. Thế nhưng là nơi này dù sao cũng là vô đam. Tuy nói những cái kia siêu cấp đám tội phạm đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện. Nhưng là nơi này dân phong vẫn như cũ cùng cách khác thành thị có chút khác nhau. Nếu là thanh thương này thật rơi xuống cách nào đó người qua đường trong tay. Coi như nàng là cái phụ nữ mang thai. Cũng có rất lớn khả năng tại chỗ đầy cái chốt đội nạn Đối tử lương chính là một cái tặc tiêu chuẩn ba phát liên tục điểm xạ Nhưng may mắn thay Loại chuyện này cũng không có xuất hiện Tóm lại hiện tại Cũng liền chỉ còn lại sau cùng một cái cảnh vệ Giờ phút này Người kia còn nương tựa đang phục vụ sau đài mặt Miệng đầy không biết đang mắng thứ gì Nhưng nhìn bộ dáng Hắn cũng không muốn nhảy ra sung làm anh hùng ý tứ Dù sao còi báo động đã vang lên Mình vị trí này còn tính là an toàn Trong tay cũng có súng Cái kia giặc cướp cũng không về phần ngốc đến cứ như vậy xong lại cùng mình liều mạng Hết thầy đợi đến cảnh sát tới lại nói Không thể không nói Đây cơ hội là xuất hiện giai đoạn sáng suốt nhất một loại xử lý phương pháp Nhưng là trời không tọa lòng người Không đợi hắn tính toán gầy minh bạch Lột cục lột cục một quả lựu đạn liền thẳng cắp lăn tới Trong chớp nhoáng này, tên này cảnh vệ quả thực khóc tâm đều có, nghĩ thầm ngươi đoạt cái ngân hàng đến mức đó sao. Đương nhiên, thời gian cũng không cho phép hắn lại đoán dẫn cái gì. Lựu đạn cũng không phải đùa dỡn, chỉ cần dính vào điểm một bên. ít nhất cũng là thiếu cánh tay cuộc chân hạ tràng. Vì lẽ đó hắn lập tức một cách bay nhào, liền thoát ra công sự che chắn. Sau đó lộn nhào liều mạng muốn cách phạm vi nổ xa một chút Một giây đồng hồ về sau ác Ngoài ý liệu sự tình lần nữa phát sinh bởi vì sau lưng lựu đạn cũng không có bảo tạc Tốt à Kỳ thật vậy căn bản không phải quả lựu đạn Thế nhưng là tại cách này bọn cướp liên tục đinh đinh đương đương không biết loạn mở bao nhiêu thương súng chế tạo ra khủng bố không khí phía dưới Ai còn có tâm tư đi xem một chút quay lại đây đồ vật đến cùng là quả lựu đạn. Vẫn là cách bên đường nhặt bột hồ tiêu cách bình. Khẳng định không cần nghĩ. Tranh thủ thời gian trước đào mệnh lại nói a Bất quá bây giờ nghĩ rõ ràng những này đã chậm. Bởi vì tên kia cảnh vệ xoay đầu lại một nháy mắt. liền thấy một cái hỏng súng đen ngòm. Một cố khói lửa hương vị vọt thẳng tiến mình xoang mũi. Thằng sạc đến hắn đầu góp ông ông trực hưởng. Tử lương nhích mắt con ngươi. Sau đó dối ra một cái tay. Ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Chính là ra hiệu đối phương đem thương súng dao cho mình. Trong chớp nhoáng này. Cái kia cảnh về còn tải dừng lại tại chiến đấu trong ý thức. Vì lẽ đó phản ứng đầu tiên là có thể hay không cùng cách này giặc cướp sống mái với nhau một chút. Thế nhưng là một giây sau. Tử lương liền đem cái này đang muốn giấy lên tới chiến đấu dục vọng cho đi tiểu tươi tắt. Đừng nghĩ những cái kia chuyện nguy hiểm. Ta không muốn giết người. Nhưng là chỉ cần cánh tay của ngươi nâng lên một nháy mắt. Họng súng còn đối ta. Ta liền trực tiếp nổ súng. Hắn nói rất rõ ràng. Không có một chút xíu ý thỏa hiệp. Mà lại cũng không cho người ta bất luận cái gì cơ hội suy tính. Bởi vì vừa nói xong câu nói kia. Hắn liền bắt đầu đếm ngược 322 cái này số lượng quả thực tựa như là bùa đòi mạng đồng giảng Cảnh vệ vô cùng xác nhận Làm cái kia một chữ nói ra khỏi miệng thời điểm Đầu của mình liền đem ngay đón một viên mới vừa ra lò đạn Vì lẽ đó hắn không nói hai lời Lập tức thay đổi thân thương đem đưa cho đối phương Tạ ơn Tử lương gật đầu gửi tới lời cảm ơn về sau Cũng đem thanh thương này nhét vào bên hông Đến bước này Cái này toàn bộ trong ngân hàng Cũng cơ bản ngay tại tử lương trường khống xuống Hắn lúc này mới vén tay áo lên Đem kẹp ở nơi ốm tay áo một bộ điện thoại lấy xuống Ghi âm phát ra công năng đã đình chỉ Vừa rồi tầm cây bật lửa lúc tiếng súng chính là từ nơi này phát ra tới Tốt các nữ sĩ các tiên sinh khả năng mọi người cũng phát hiện ta là thiện lương cướp Tử lương nói Mà lại ta cũng không muốn mọi người tiền. Một điểm đều không cần. Đương nhiên, ta càng không phải là một người điên. Ta rất rõ ràng biết mình đang làm cái gì. Vì lẽ đó hiện tại. Xin mọi người phối hợp ta. Thuận lợi chỉ cần tiếp qua cá biệt giờ. Các ngươi liền có thể bình an về nhà. Nói không chừng còn có thể bởi vậy thu hoạch được một phần bảo hiểm bồi thường. Hắn rất nhẹ nhàng nói. Giống như là cùng sát vách hàng xóm nói chuyện phiếm đồng dạng Mày may không có quản ngay tại trên mặt đất Còn có một cách đã bị đau ngất đi cảnh về nhưng là ta phải nhắc nhở một chút Ta không muốn bất luận kẻ nào cử tuyệt ta Hoặc là nghĩ đụng tới làm siêu anh hùng Các ngươi khả năng không biết Thật lâu trước đó Ngay tại trong thành phố này Cũng có một người cũng tiến hành một lần cùng tình cảnh này không sai biệt lắm cướp bóc Hắn đối đãi con tin phương pháp là Chỉ cần có người không nghe lời Liền đối tất cả trong tầm mắt vật sống bắn phá Thẳng đến đạn dược hao hết cho đến. Nói đến đây Tử lương cố ý ngừng mấy giây quét mắt một vòng các con tin trên mặt biểu lộ Ta không hy vọng xảy ra chuyện như vậy Hy vọng các ngươi cũng có thể lý giải Xin giúp ta cầm đem ghế tới Hắn đột nhiên hướng về phía tên kia cảnh vệ nói Đối phương rõ ràng xứng sờ. Qua mấy giây. Mới phản ứng đi qua. Sau đó vội vàng hấp tấp đứng lên. Đi một bên góc tường đẩy đi tới một cái dế. Hắn còn có thể làm sao đâu. Tử Lương ngồi đang làm việc trên ghế thôi đồng phía dưới bánh xe vừa đi vừa về trượt. Vì tiểu thư này. Hắn trượt đến một tên ngân hàng quầy hàng nhân viên trước mặt lúc. Đột nhiên ngừng. Ngươi biết phòng trộm lối thoát hiểm nút bấm ở nơi đó. Đúng không? Vị kia ngân hàng viên chức sun sỉ nhẹ gật đầu. Mấy ngươi giúp ta đóng cửa lại còn có cửa sổ song sắt. Tử lương nói à đúng, ngươi không nghe lầm, chính là đem chúng ta nhốt tại trong này, nhanh lên đi thôi. Tử lương có chút không nhịn được nói. Tên kia nhân viên công tác hoàn toàn không rõ vì cái gì cái này giặc cướp muốn làm như thế. Nhưng là nàng cũng bị vừa rồi cái kia một phen dọa đến không dám trần chờ Tranh thủ thời gian làm theo Rất nhanh, ngân hàng cửa cuốn liền bị để xuống đồng thời cửa sổ cũng bị thanh thép phong tỏa Tốt! Cái này rất đơn giản tử lương hộ Ta biết ở trong thành phố này sống sót rất không dễ dàng Vì lẽ đó hiện tại bắt đầu Ta nói cái gì? Mọi người thì làm cái đó Như vậy liền không có người sẽ thủ thương. Như vậy hiện tại xin mời mặc áo ngoài người cởi quần áo ra treo ở cửa sổ trên lan can. Ta không muốn để cho cảnh sát vé vào cửa sổ bên trên nhìn trộm chúng ta. Còn có. Vừa rồi vị tiểu thư kia. Có thể giúp ta tìm một chút xây thừng. Băng dán Cùng đựng tiền dùng túi giấy A. Tốt nhất lấy thêm một chi thô một điểm bút đến. Tạ ơn. Tử lương ngồi đang làm việc trên ghế vừa đi vừa về tới lui, chầm rãi ung dung chỉ huy. Xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết hỏa tu chân giới nô hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ vạn giới bệnh viện tâm thần 2 chương 0901 dạng vô đam tựa như là tử lương dự tính đồng dạng. Rất nhanh. Một nhóm cảnh sát liền chạy tới hiện trường. Gần 10 chiếc xe cảnh sát trực tiếp đem ngân hàng vây lại. Một cái cảnh sát đi đến trước đám người. Cầm lên một cái khuyết đại âm thanh loa. Hướng về phía ngân hàng hô. Người ở bên trong nghe. Nơi này là vô đam cảnh sát. Các ngươi đã bị bao vây. Bỏ vũ khí xuống. Ra đầu hàng. Mấy câu nói đó chính là kinh điển nhất nói nhàm. Tựa như là trẻ con chích lúc nói không khóc. Bổi người lúc kêu dừng lại đồng giảng. Nói cái dám dùng không có. Không nói lại luôn cảm thấy thiếu chút gì. Mà lại loại hành vi này còn rõ ràng nói cho giặc cướp. Nhìn ta chính là nơi này đầu. Như vậy theo tội phạm góp độ đến xem. Loại này lên mặt loa loạn kêu hành vi quả thực chính là trào phúng thêm vũ nhục trí thông minh đồng dạng. Nếu là trong ngân hàng phạm nhân muốn phản kháng. Cái kia cái thứ nhất bị tập kích thỏa thỏa chính là cái này tầm loa. Không có chạy. Một lát sau. Thấy người ở bên trong không có đồng tính Người cảnh sát trưởng kia liền ra hiệu phía sau phòng ngừa bạo lực tổ chuẩn bị Một hồi có thể sẽ cứng ép đột tiến đi Nhưng là đúng lúc này Ngân hàng cửa sổ bên trên bị dán lên mấy tờ giấy Trên giấy viết đừng khô Đây là điện thoại của ta Mà lại phía dưới thật đúng là lưu lại một chối điện thoại Người cảnh sát trưởng kia sưởng sốt đại khái một giây đồng hồ, mo nó, cái vượt gì. Hắn mắng một câu, nhưng là vẫn buông xuống loa, móc ra điện thoại cũng bấm điện thoại. Rất nhanh điện thoại liền tiếp thông. Uy nơi này là vô đam cảnh sát. Các ngươi đã bị bao vây. Bỏ vũ khí xuống. Ra đầu hàng hắn đem vừa rồi lời dạo đầu lại lặp lại một bên. Nhưng mà... Vừa dứt lời trong điện thoại truyền đến một trận dục rè thanh âm, ta. Ta là con tin À cảnh sát trưởng lại là xứng sờ. Giặc cướp đâu đúng lúc này, bộ điện thoại di động này tựa hồ là bị giao cho một người khác trong tay. Này, ta chính là người ngươi muốn tìm, xin hỏi ngươi là vị nào. Thanh âm này nghe mười phần bình tĩnh, hẳn là giặc cướp. Ta là con. Hưu cảnh sát trưởng. Rất vinh hạnh cùng ngươi trò chuyện Ngươi có thể trực tiếp gọi ta tử lương Tom Hiêu cảnh sát trưởng hơi nhú lên lông mày Vậy thì tốt Tử lương tiên sinh Nghe ngươi tựa hổ cũng không làm sao kinh hoàng Vì lẽ đó ta tạm thời đem ngươi định nghĩa làm một cách có chút kinh nghiệm lão thủ Như vậy ngươi cũng đã minh bạc tình cảnh của mình Ngươi đã bị bao vây Vì lẽ đó Vì lẽ đó ta hiện tại chỉ có một con đường có thể tuyển. Đó chính là ngoan ngoán mở ra ngân hàng cửa. Đi ra ngoài đầu hàng. Phải không? Tử lương đánh gãy đối phương, nói ra thế nhưng là thật đáng tiếc, ta cũng không muốn làm như thế. Vậy ngươi muốn làm gì hưu hỏi? Ngươi không cần biết, bây giờ vì tiết kiệm thời gian, ta chuẩn bị nói điểm ngươi muốn nghe. Tử lương nhanh chóng nói ra. Ta không có đồng bạn Trong ngân hàng chỉ có ta một người, xuất hiện trong tay ta hết thảy có 31 con tin. Bọn hắn rất may mắn, tất cả đều còn sống. Có một tên cảnh về chân chúng đạn nhưng là không có lớn mạch máu vỡ tan. Nói trắng ra là chính là hắn trong thời gian ngắn còn chưa chết, mà lại vừa rồi ta đã để đồng bạn của hắn vì hắn băng bó cầm máu. Ngươi biết điều này nói rõ cái gì đó hưu cảnh sát trường lần nữa sườn sốt một chút. Một là đối phương tốc độ nói có chút nhanh. Hắn phải giảm sóc một hai giây mới có thể hoàn toàn kịp phản ứng. Hai là cái này bọn cướp hiển nhiên là cách phi thường chuyên nghiệp lão thủ. Bởi vì hắn biết rõ cảnh sát quan tâm nhất là cái gì. Thế nhưng là dạng này một cái lão thủ. Vì sao lại đem mình đặt như thế một cách lui không thể lui hoàn cảnh tử lương thấy đối phương không có lên tiếng Tốt à Vậy ta giải thích cho ngươi một chút Lời nói mới rồi nói rõ ta là một cách có lương tâm bọn cướp Ta không có giết chết bất kỳ con tin nào Người nơi này hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm Nói cách khác ta không có cho các ngươi bất luận cái gì lấy bạo lực xông vào ngân hàng lý do Vì lẽ đó nếu như ta phát hiện các ngươi nghĩ chặt đức ngân hàng nguồn điện. Nghĩ phái một đội phòng ngừa bảo lực tiểu tổ vùng trộm tháo bỏ súng cửa bên cạnh hàng rào phòng về cán. Hoặc là theo miệng thông gió ném bom khói. Tóm lại chính là làm ra bất luận cái gì ta không hài lòng lắm sự tình. Ta liền bắt đầu nổ súng giết con tin Hiện tại ta có 3 thanh thương súng. 55 phát đạn. Theo ta phát hiện không hợp lý đến các ngươi chế phục ta trong khoảng thời gian này. Ta có lòng tin xếp chết nơi này một nửa trở lên người. Tử lương cố ý thả chầm điểm tốc độ nói. Để từng chữ đều rất rõ ràng. Ta nghĩ lần này ta nói đầy đủ minh bạch. Mà lại hữu nhị nhắc nhở một chút. Những lời này trong ngân hàng tất cả con tin đều nghe được. Cách này thông điện thoại từ lúc lúc đi vào ta liền mở ra ghi âm. Tin tưởng ta. Nếu như các ngươi không nghe khuyên ngăn cứng ép muốn xông vào ngân hàng. Hoặc là lanh tranh muốn làm một chút tiểu động tác. Ta có 100 loại biện pháp để thân nhân của người chết nghe được chúng ta đoạn này nói chuyện. Sau đó các ngươi cảnh sát phải đối mặt cái gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hưu cảnh sát trưởng mồ hôi lạnh đều xuống đến. Hắn che giấu trong giọng nói khẩn trương. Ngươi đến cùng muốn làm gì ta muốn làm gì ha ha ha ha tử lương đột nhiên phát ra một trận để người dùng mình tiếng cười. Vấn đề của ngươi nhiều lắm. Mà lại ta không thích thanh âm của ngươi. Ta muốn cùng Gordon cục trưởng đối thoại. Ngay tại cách này, ngươi có chừng 10 phút thời gian đem hắn kêu đến. Nếu như tiếp theo thông điện thoại ta nghe được không phải Gordon cục trưởng thanh âm. Ta nghĩ ta sẽ làm ra một chút tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận sự tình nói xong. Trong điện thoại liền lập tức chuyển ra một trận âm thanh bận. Ngay cả một điểm đặt câu hỏi và giải thích thời gian đều không cho hưu cảnh sát trưởng lưu. Mẹ nó hưu mắng. Liên hệ Gordon cuộc trưởng. Nhanh đi nói nơi này xuất hiện cách lớn tình huống hắn hướng về phía bên cạnh một người cảnh sát hô hào. Đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một cách rất sự cảm bất tường. Bởi vì cách này gọi là tử lương giặc cướp cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Loại cảm giác này đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện. Tử lương rất lưu loát cút điện thoại. Sau đó đem ném cho góc tưởng một tên con tim. Vẫn không quên một bên ngáp. Vừa nói tiếng cảm ơn. Sau đó, hắn lại người không việc gì đồng dạng ngồi xuống ghế, móc ra quyển sổ kia, bắt đầu lật lên. Hắn đi vào tòa thành thị này đã 3 tháng đến mấy ngày nay, bản bút ký này mới rốt cuộc cùng tòa thành thị này khế hợp. Một chút tin tức mới bắt đầu chậm rãi hiện lên ở trang giấy bên trên. Mặc dù vẫn như cú vụn vụn vặt vặt, nhưng là tại những này căn bản cũng không biết cái gọi là trong tin tức. Tử Lương vẫn là suy đoán ra được một ít chuyện. Đó chính là tòa này tên là Vô Đam Thành Thị. Đã không còn là mọi người biết rõ tòa nào tội nghiệp chi đô. Mặc dù nơi này vẫn như cú ác tướng liên tục xuất hiện Nhưng là có một cách khác nhau rất lớn là Nơi này đã thật lâu chưa từng xuất hiện những cách được gọi là siêu cấp tội phạm Tại 7 năm trước một cách nào đó trong đêm Phát sinh một sự kiện Nhưng là ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì Tóm lại Theo đêm đó bắt đầu Tất cả siêu cấp tội phạm toàn bộ mai danh ẩn tích Có người nói bọn hắn đều bị giam tiến a bệnh viện tâm thần bên trong. Có người nói. Bọn hắn tất cả đều chết rồi. Nhưng bất kể như thế nào. Từ ngày đó bắt đầu. Vô đam thành liền biến thành mặt khác một phen bộ dáng Thậm chí, ngay cả trong đêm ấy hất lên áo choàng được xưng là Batman quái nhân cũng không còn lại xuất hiện qua. Xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết họa tu chân giới nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịp giả làm chuyện nữ vạn giới bệnh viện tâm thần hai chương 10 tôn thủ quy tắc tử lương nắm tay tắm vào dối bời tóc bên trong. Hung áp gãi gãi. Cách này phiên bản vô đam thành phố. Cảm giác không thích hợp a Là la bàn mắc lỗi rồi sao hắn thì thào. Bắt đầu dùng sức phủi tay bên trong bàn bút ký. Thật giống như tại gõ đột nhiên đã mất đi tín hiệu tivi đồng dạng. Nhưng là cuối cùng cũng không có đánh ra cái gì đồ chơi đến, chỉ có thể thở dài, đem nhét vào trong túi. Sau đó, tử lương dùng chân đạp một cái mặt đất, để cái ghế trực đến một tên con tin trước mặt. Trải qua một đoạn như vậy thời gian, tất cả mọi người cũng đều đã minh xác Chỉ cần phối hợp, vì này mặc áo khoác trắng bác sĩ liền sẽ không giết người. Cho nên nhìn thấy tử lương động tác. Mọi người cũng đều chỉ là theo bản năng sợ hãi một chút Cũng không có phát ra cái gì thét lên Lão huyên có khói A tử lương hỏi Ở trước mặt hắn Là một cách điển hình dân đi làm Âu phục Ca vạn Lệ béo Tạ định mở môi tím xanh Móng tay vàng xám Bình thường nhìn thấy sáng này người Người đi hỏi hắn có khói A Mười cách bên trong có 8 cách đều sẽ nói có. Còn lại cái kia hai cách hết chỗ chê. Là người ta không muốn cho ngươi. Quả nhiên, người kia lập tức nhẹ gật đầu, móc ra một gói thuốc lá đến toàn bộ đưa cho tử lương. Tử lương cũng rất không khách khí đem cái này nguyên một bao đều nhét vào trong túi của mình. Sau đó dùng mình cách bật lửa châm. Thật sâu hít một hơi. Ngươi biết suốt. Quen tiên sinh A hắn hỏi. Cái kia dân đi làm lặp lại một chút. Giống như là tại trí nhớ lục xoát một cách thật lâu đều không dùng qua đồ chơi đồng giảng. A đương nhiên nhận biết. Nhưng là hắn đã chết. Chết rất nhiều năm. Tử lương sắc mặt lập tức liền buồn mực. Sau đó khổ đại cừu thân mánh sức lực toát một điếu thuốc. Cái này một ngụm sinh xinh để hắn toát ra khổ cực dân công bị thất nợ tiền lương về sau sa sút tinh thần cảm giác. Nói thật ra. Ở cái thế giới này ngây người ba tháng Mỗi ngày đều có cướp bóc Giết người Bảo tạ Chờ một chút sự kiện phát sinh Hắn coi là nơi này thường ngày chính là cái giảng này Lại thêm tử lương cả ngày lười tại mình cái gian phòng kia nhỏ trong bệnh viện Hắn thật đúng là liền cho tới bây giờ mới phát hiện Nguyên lai like cái kia gọi giúp Nam nhân đã chết rồi Đương nhiên Sở dĩ loại này đã sớm hẳn là phát hiện sự tình. Đến bây giờ mới hiểu rõ. Là bởi vì tử lương người này bản thân đối vô đam cũng không phải là hiểu như vậy. Hắn kinh lịch thế giới thực sự rất rất nhiều. Căn bản cũng không có tâm tư đi suy nghĩ ở trong đó một cách nào đó kỳ thật. Hắn thẳng đến nửa tháng trước. Mới từ bản bút ký bên trong loáng thoáng biết. Có cái gọi là rút. Quen phú hào kỳ thật chính là cái kia tử sưng Batman quái nhân. Thời gian lại qua một lát. Rất nhanh, một trận chung điện thoại liền vang lên. Tử lương một cách trượt chân, liền đi tới một người khác bên cạnh, người kia cũng rất phối hợp đưa di động đưa tới. Tử lương viết nối điện thoại, uy, ngươi tốt. Người tốt tử lương, ta là vô đam cảnh thử cảnh thử cục trưởng Jim Gordon. Trong điện thoại truyền đến một cái rất thâm trầm nam tính thanh âm. À, à, thật sự là cổ ngưỡng đại danh Tử lương hề hoài nói Vừa rứt lời âm một tiếng súng văng À à, à, à, à đám người lại bắt đầu rối loạn Hốn đàn ngươi đang làm gì Gordon cuộc trưởng bị giật nảy mình trong thanh âm lộ ra Mười phần phấn nộ cùng kinh hoàng Tử lương phân biệt ra từ đối phương Trong loa truyền tới tiếng súng cùng tiếng kêu to về sau Hài lòng gật đầu À không có gì Ta chỉ là xác nhận một chút ngươi có phải hay không thật ở bên ngoài. Ngươi, tốt à. Đừng ở làm loại chuyện này do đơn đè ớt phấn nộ nói ra. Ta đã theo hiu cảnh sát trong miệng hiểu rõ đại khái tình huống. Ngươi là người thông minh. Vì lẽ đó ngươi cũng đã minh bạch ngươi là trốn không thoát. Bởi vì hiện tại cho đến ngươi không có xếp người. Cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thất nào. Vì lẽ đó chỉ cần ngươi đầu hàng. Ta có thể cam đoan vì ngươi hướng quan tòa cầu tình. Cho ngươi ít nhất thời hạn thi hành án hắn nói chuyện giọng nói vô cùng thành khẩn. Còn cố ý hướng thấp đè. Úp ếp âm điệu tạo nên việc này tặc rất đáng tin cậy bầu không khí. À cảm ơn ngươi hảo ý. Tử lương thì thảo nhưng là ta không muốn sấn ngươi tình mà lại hiện tại ngươi phải biết rõ ràng nơi này ta nói tính. Tốt ngươi nói tính. Do đân trưởng trầm giọng nói. Kỳ thật hắn vô cùng rõ ràng vừa rồi những cái kia hứa hẹn cũng sẽ không mang đến cái gì cục diện bên trên đổi mới. Kỳ thật chỉ cần có chút đầu ớt sạc cướp đều biết. Chỉ cần không có con tin làm thẻ đánh bạc. Cảnh sát hết thầy hứa hẹn cơ hồ đều là đánh sắm. Như vậy hiện tại ta đắt như ngươi mong muốn. Đi tới nơi này. Ngươi cũng phải biểu hiện ra một điểm thành ý. Há há há tử lương đột nhiên nở nụ cười quả nhiên là người trong nghề tốt, nói đi. Ta cần xác nhận con tin an toàn đương nhiên có thể. Tử lương nói ra. Mà lại ta không đơn giản muốn nói cho các ngươi con tin an toàn. Ta sẽ còn trực tiếp phóng thích con tin. Cái gì trả lời như vậy? Ngược lại để Gordon cuộc trưởng giật mình. Có như vậy một nháy mắt. Hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm. Đúng. Ngươi không nghe lầm Ta sẽ phóng thích con tin Chỉ cần cho ta một chút thời gian chuẩn bị một chút liền tốt Mà trong lúc này Các ngươi cũng phải cam đoan thành thành thật thật ở lại Đừng trái với quy tắc Chính là như vậy Như vậy gặp lại Nói đến đây điện thoại liền bị lập tức giập máy Tất cả cảnh vệ đều bị bất thình lình chuyển biến làm cho hai mặt nhìn nhau Tựa hổ cũng không nghĩ tới Lần này cứ bóc án giải quyết vậy mà là thuận lợi như vậy Ước chừng 5 phút về sau Theo một trận đột nhiên xuất hiện kéo gẹt kéo gẹt tiếng vang Ngân hàng nguyên bản đóng cửa chính liền mở ra Đồng thời Cảnh tượng trước mắt cũng làm cho tất cả mọi người có chút bị kinh ngạc Bọn hắn nhìn thấy trong môn quỳ một người mặc đồng phục cảnh sát Trên đầu của hắn chụp lấy đựng tiền dùng túi giấy Tay bị trói ở trước ngực đều treo một tấm bảng, trên đó viết một con số, 31 phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, nhưng là bởi vì to chút xa, vì lẽ đó nhìn không rõ lắm. Kính viễn vọng kính viễn vọng co cuộc trưởng quát, người bên cạnh vội vàng hấp tấp tranh thủ thời gian lấy tới một bộ kính viễn vọng. Co lập tức đặt ở trước mắt nhìn về phía tên kia con tim trước ngực tờ giấy. Cái kia to lớn 31 phía dưới Viết xin mời gọi điện thoại cho ta dạng này mấy chữ. Moa nó. Hốn đàn này đến cùng đang làm cái gì to Gordon lầm bầm lầu bầu mắng. Sau đó cầm điện thoại lên. Lập tức lần nữa bấm vừa rồi cái số kia. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông bên trong truyền đến tử lương thanh âm. Này, Gordon cuộc trưởng, ngươi muốn con tin. vo Gordon đẻ ếp thanh âm. Đây chỉ là một người. Ta muốn xác định tất cả con tin an toàn. Mà lại ngươi đã nói. Ngươi sẽ phóng thích bọn hắn biết rồi. Biết rồi. Tử lương một bước không nhìn được giọng nói nói. Sau đó đột nhiên đề cao giọng. Tốt. tổng cách kia. Ngươi có thể đi xin mỗi người một lời chúc để có thêm động lực sáng tác chuyện nào huyết hỏa tu chân giới nô hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ vạn giới bệnh viện tâm thần hai chương 11 đại giới vừa dứt lời. Cổng tên kia cảnh vệ liền một cái giật mình. Như nhặt được đại xá đồng dạng muốn đứng lên. Nhưng là tựa hồ hắn hành động rất không tiện. Ở nơi đó vùng vấy nửa ngày mới thật không dễ dàng đứng thẳng người. Lúc này, tất cả mọi người thấy được. Người này một đầu trên bàn chân chính buộc một đầu băng vải. Lại nhìn kỹ. Cái kia hẳn là là một đầu không biết từ chỗ nào cắt may xuống tới áo sơ. Ô. Mơ. Tay áo Phía trên còn lộ ra rất rõ ràng máu tươi vết tích Hốn đản Người này thủ thương to đân cục trưởng hô Điện thoại bên kia Tử lương cũng không nóng không lạnh nói Đúng vậy à Ngươi cũng đã theo hiu cảnh sát trong miệng biết có một tên cảnh về thủ vết thương đàn bắn Bất quá đừng lo lắng Chỉ là vết thương nhỏ Cũng không có xuất huyết nhiều Nhiều nhất chính là hành động có chút không tiện mà thôi. Ngay tại mấy câu nói đó thời gian bên trong. Tên kia cảnh vệ đã bắt đầu chật vật hướng phía trước bước mấy bước. Có thể nhìn ra được. Hắn hít sức thống khổ. Con tin rất thống khổ, ta phải phái người đem hắn nhận lấy go Gordon Hồ. Cái này. Chỉ sợ không được, người của ngươi không thể đem hắn tiếp đi, không sau đó mặt người sẽ theo không kịp. Tử Lương nói. Gordon xứng sờ theo không kịp có ý tứ gì vấn đề này vừa hỏi ra lời Cục trưởng ngươi nhìn bên cạnh một tên cảnh sát liền chỉ vào ngân hàng cửa chính phương hướng hộ Cùng lúc đó Gordon tự nhiên cũng nhìn thấy Ngay tại tên kia thủ thương cảnh vệ sau lưng Tựa hồ kết nối lấy một sợi dây thừng Cái kia dây thừng theo hắn chầm rãi bộ pháp chầm rãi căng thẳng Sau đó liền từ bên trong cửa liên lụy ra người thứ hai chất Tay của người kia cũng bị cột Trên chân cũng buộc dây thừng Dẫn đến hắn chỉ có thể dùng tiểu toái bộ một chút xíu tiến lên Mà lại trên đầu của hắn cũng chụp lấy túi giấy Trên ngực cũng dán một trang giấy Trên đó viết 30 Ta nghĩ ngươi đã thấy Gordon cục trưởng ngươi muốn con tin Lúc này Trong điện thoại chuyển đến tử lương thanh âm Tốt tốt Từng bước từng bước đến Chầm rãi đi Nếu như ai bởi vì đi nhanh ngã sấp xuống Vậy ta liền đem về sau tất cả mọi người đều đập chết Tho đân nhìn xem kia từng cách hướng trốn đi con tin Ngươi đang chơi trò siếc gì Hắn quát Ngươi đây có thể không xem vào Tóm lại ta sẽ đem con tin của ngươi trả lại cho ngươi Việc ngươi cần chỉ là trầm rãi chờ lấy là được rồi Tốt Không nói nhiều Không phải ta sẽ đem số lượng tiếp sai Nói xong câu đó, Tử Lương liền lập tức cúp điện thoại, Fa Đân mím miệng thật chặt. Hắn không biết cái này mới xuất hiện bọn cướp đến cùng đang làm cái gì, nhưng là hắn đã không có yêu cầu rút lui lộ tuyến, cũng không có áp chí con tin đến đòi giá trả giá, thậm chí hắn còn đem con tin tung ra ngoài. Theo cái này mấy thông điện thoại bên trong, Fa Đân có thể rõ ràng cảm giác được Người này không có một chút bối rối. Hết thầy hành vi đều mười phần có trật tự. Nhưng lại không có ý nghĩa. Loại cảm giác này thật không tốt. Bởi vì tựa như là vừa rồi hưu cảnh sát đồng dạng. Theo vị này gọi tử lương bọn cướp trên thân. Gordon cũng nhìn thấy những cái kia đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện siêu cấp tội phạm cách bóng. Có người thủ vết thương đạn bắn. Xe cứu thương chuẩn bị Gordon hướng về phía sau lưng nhân viên công tác hộp. Ngay sau đó, hắn liền lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Lặng lẽ đối bên cạnh hưu cảnh sát hỏi. Bốn phía theo dõi có phát hiện gì A không có hưu cảnh sát nói ra. Toàn bộ ngân hàng cửa sổ, cửa, tất cả đều có người đang ngó chừng. Một mực không có gì đồng tính. đơn nhẹ gật đầu. Để chiến thuật tiểu đổi mai phục tại ngân hàng đằng sau. Nhưng là muốn từ đằng xa đi vòng qua. Mai phục địa điểm cũng đừng quá gần. Người này rất có thể ngay tại thông qua bên ngoài ngân hàng bên cạnh máy giám thị nhìn lên chúng ta. Ngân hàng miệng thông gió, sân thượng kiến trúc tầng cao nhất tất cả đều an bài tốt tay bắn tiệm. Có người ra lập tức báo cáo. Đang tìm hai đội cảnh sát võ trang chờ lệnh đội đến con tin toàn bộ đi tới về sau, lập tức phong tỏa cả tòa kiến trúc. Đúng, mặc dù cái kia gọi Tử Lương nói hắn chỉ có một người, nhưng là cũng không thể tin tưởng hắn. Vì lẽ đó những cái kia mang theo che đầu con tin cũng đều đừng thả đi. Nói không chừng bên trong hòa với giặc cướp đồng bạn. Hưu cảnh sát nghe xong những này về sau, cũng rất thông minh. Bất động thanh sắc lên tiếng. Liền lặng lẽ thối lui đến đằng sau đi an bài những chuyện này Gordon lần nữa cầm lên kính viễn vọng Nhìn xem con tin một cách tiếp theo một cách đi tới Giờ phút này Đi ra ngân hàng đắt là thứ số 19 con tin Nhưng là bởi vì đem đầu cái kia cảnh vệ thủ viết thương đàn bắn Vì lẽ đó hắn chỉ có thể cực kỳ chật vật đi lên phía trước Tốc độ rất chậm Mà lại cảnh sát vị trí cách ngân hàng cũng rất xa Điều này sẽ đưa đến khoảng thời gian này vô cùng gian nan. Nhưng là lại không người nào dám đi tiếp ứng một chút. Cũng chỉ có thể làm như vậy chờ lấy. Rốt cuộc qua ước chừng 7-8 phút, cái cuối cùng trước ngực viết một con tin mới rốt cuộc đi ra ngân hàng. Cũng chính là tại thời khắc này. Đã sớm đã đợi không kịp đám cảnh sát lập tức cùng nhau tiến lên. Đem những con tin kia bảo vệ. Đồng thời mấy cái cầm phòng ngừa bảo lực thuẫn cảnh sát cũng tranh thủ thời gian chạy đến cuối cùng tên kia con tin hậu phương. Nghiêm chỉnh khuấn luyện chống lên tấm thuẫn. Sợ tội phạm từ trong cửa xuất hiện đối người bày xạ kích. Mà mấy tên bác sĩ càng là liên tục không ngừng vọt tới tên kia thủ thương cảnh vệ bên người. Đem mở trói Đem hắn che đầu hái xuống. Ngô ngô che đầu bên trong tên này cảnh vệ miệng bị nhựa cây đầu phong bế. Vì lẽ đó chỉ có thể liều mạng lẩm bẩm. Các bác sĩ trước tiên đem hắn xoa lên cắn cấu thương, lại xé mở hắn trên miệng giấy niêm phong. Bác sĩ bác sĩ tên kia cảnh vệ hộp. Chúng ta tại cách này, không nên kinh hoảng, ngươi đã an toàn một vị bác sĩ an ủi tên này thương binh. Không phải ta nói là cái kia giặc cướp, hắn là danh y sinh a người chung quanh xứng sờ, Người bây giờ cần bình ngùng cảm xúc chuyện còn lại giao cho cảnh sát xử lý đi Danh kia vụ nhân viên ra hiểu hắn tranh thủ thời gian nằm xuống Sau đó Hai cái nhấc lên cắn cấu thương người liền khẩn trương đem hắn đưa lên xe cấu thương Ngay tại lúc đó Những cái kia người phía sau chất cũng đều đã bị an toàn hộ tấn đi qua Bọn hắn bị lấy xuống khăn trùm đầu cùng ngoài miệng giấy niêm phong Nhưng là cũng không có mở trói Trong trước nhoáng này Khóc sống Gọi Cảm tạ Cầu nguyện Dù sao các loại thanh âm quả thực nối thành một mảnh Trong đám người có mấy cái không có bị trở về từ cõi chết vui sướng chóng vắng đầu ấp người còn tại liều mạng cùng cảnh sát hô hào Bọn cướp là cái nam bọn cướp là cái bác sĩ Hắn mặc áo khoác trắng loại hình Nhưng là cũng đại đa số đều lời nói không có mạch lạ Đương nhiên Hiện tại giặc cướp không có con tin làm thẻ đánh bạc. Như vậy cảnh sát tự nhiên cũng đều không sợ cái gì. Trước đó an bài tốt chiến thuật tiểu tổ đắc ai vào chỗ nấy. Chỉ cần ra lệnh. Một tiếng liền có thể vọt thẳng đi vào đem bọn cướp cầm nát. Bất quá đơn cũng không sốt ruột trừ phi đối phương biết bay. Nếu không hắn cũng không cho rằng đối phương có thể chạy mất. Thế là hắn rất ổn định lần nữa bấm cú điện thoại kia.